Thường ngày thôn dân môn cũng chính là họp trợ ngày mới có thể thừa hắn xe bỏ đi hứa Dương Thành, mỗi người bất qua chính là tam văn tiền tiền xe mà thôi, nhưng mục nghiên nghiên một ngày cấp tiền xe liền có 20 văn, còn bao một đốn buổi trưa cơm. Nàng chính là một hơi thuê 7 ngày xe, tới tiền có thể so trồng trọt nhẹ nhàng nhiều. Lưu Thiêm An lại nhịn không được chiều trên xe phóng đầu gỗ xe đẩy, còn hữu dụng thảo lót lót lại dùng hậu bố cái kia đôi đồ vật xem qua đi. Cũng không biết này cố tiểu nương tử lại làm cái gì ăn ngon kia hương khí luôn là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà hướng hắn trong lỗ mũi toản, nguyên bản hắn liền thức dậy chậm không ăn cơm sáng, hiện giờ bị kia hương khí một câu, bụng liền nhịn không được cục cục mà kêu cái không ngừng. Lưu Thiêm An ngượng ngùng mà dùng tay ấn ở trên bụng, ý đồ đem kia trận bụng mình thanh ngăn chặn, chính là hắn càng áp, thanh âm ngược lại còn càng vang. Lưu Đại Ca, nhã. Một cái giấy dầu bao đưa tới Lưu Thiêm An trước mặt, bên trong tản mát ra từng trận hương khí, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. này, không tốt lắm đâu. Nói tốt chỉ bao cơm trưa. Lời nói là nói như vậy, hắn tay lại tự động đem giấy dầu bao tiếp được. Không quan hệ, dù sao ta cùng tư thường cũng chưa kịp ăn cơm sáng, lại nhiều mang theo mấy cái, không chê nói liền cùng nhau ăn đi. Mục nghiên nghiên cười tủm tỉm mà nói. Nàng cùng cố tư thường trong tay cũng cắt cầm một cái giấy dầu bao, bên trong bao chính là một cái gấp mới mẻ rau dưa cùng thịt tì mặt bánh. Kia bánh mặt nướng đến kim hoàng mềm mại, bên trong rau dưa như là mới vừa hái xuống không lâu nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới thịt ti thiết đến độ có ngó nút đầu phẩm trước, nhìn qua cắn một ngụm là có thể tư tư mạo du cũng không biết mặt trên xuyến cái gì tương tản mát ra một cổ đậu hương khí còn có chút cay cay hương vị lưu thiêm an bị kia bánh kẹp thịt bán tương cùng hương khí hấp dẫn cũng bất chấp càng nhiều trực tiếp cắn một ngụm đôi mắt cơ hồ muốn meo lại tới mà thở dài Kia thịt ti quả thực như là muốn hóa ở trong miệng giống nhau miệng đầy hương khí cùng thịt nước đều sắp tràn ra tới hơn nữa nướng đến đưa mềm xốp mặt bánh Làm hắn cơ hồ có loại tưởng đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào xúc động. Cố tiểu nương tử, này, này bánh kẹp thịt thật sự sáu ngô, thật sự ăn quá ngon. Lưu Thiêm An ăn đến đầy miệng là du, đều không rảnh lo dùng tay sát một chút, nếu không phải hắn còn nhớ rõ chính mình ở đánh xe, thường thường tác động dây cương một chút, kia xe sợ là đã sớm chạy thiên phiên đến mương đi. Cố tiểu nương tử này tay nghề không câu nệ là đi đâu nhi, đều nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Hắn lúc này mãn đầu óc cũng chỉ dư lại cái này ý niệm chứ 174 không biết nhìn hàng. phồn hoa trên đường cái nhiều ra vài người bày quán, cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người tới Hứa Dương Thành chạm vào vật khí, như vậy tìm một chỗ liền bắt đầu chi sạp giao hàng, không có mười mấy cũng có bảy tám cái. Bất quá hôm nay cái này sạp nhưng thật ra hiếm lạ, liền tuyển ở Hứa Dương Thành xếp hạng đệ nhất tiểu lầu liêu liêu cư ngoài cửa lớn cách đó không xa. Kia sạp cũng là cực đơn sơ, bất quá chính là cái đầu gỗ xe đẩy tay mà thôi. Hơn nữa từ trên xe bỏ dọn xuống dưới bị che đến kín mít đồ vật tới xem, cũng không phải thịt không phải đồ ăn, càng không phải cái gì tạp hóa linh tinh, cũng không biết chờ hạ muốn bày ra tới chính là thứ gì. Thịnh canh đại ấm sành thực năng thực trầm, chỉ có thể lưu tại xe bỏ thượng. Mục nhiên nghiên đem đựng đầy điểm tâm hộp đồ ăn dọn xuống dưới, trực tiếp bãi nơi tay xe đẩy lâm thời khách mời sạc thượng. "Nha, a cư nhiên là bán ăn. Có nhàn dối không có việc gì vây xem người nhìn đến, nhịn không được cười nhạo nói Này hay là từ chỗ nào tới đổ nhà quê đi, cư nhiên đem thức ăn sạp đặt tới liêu liêu cửa cửa. Người này nếu không phải cực độ tự tin, chính là dại dột muốn mệnh, ta xem tám phần càng là người sau. Chính là, nàng này một sạp thức ăn là muốn lãng phí, như thế nào lấy tới, phải như thế nào cấp lấy về đi. Các loại châm chọc thanh âm truyền vào trong hai, ngay cả Lưu Thiêm An đều có chút nghe không nổi nữa, nhưng Mục Nghiên Nghiên lại bình tĩnh đến như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Hừ, mắt chó xem người thấp ra hỏa nhóm chờ hạ nhưng đừng kinh dứt bọn họ cảm hắn hậm hực mà nói câu liền tiếp tục giúp mục nghiên nghiên dọn đồ vật ba người cùng nhau đem xe bò thượng tiểu bù nấm sành dọn mười mấy vại đặt ở xe đẩy tay thượng sở hưu chuẩn bị công tác liền tính làm xong mục nghiên nghiên nhìn cố tư thường cùng lưu thiêm an liếc mắt một cái hít sâu một hơi ngay sau đó lớn tiếng giao hàng lên nhìn một cái xem một cái lạc mới mẻ ra nổi điểm tâm cùng ấm xanh canh chắc bụng ấm dạ dày dinh dưỡng mỹ vị đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ số lượng hữu hạn tới trước thì được làm. mục nghiên nghiên nguyên bản là một bộ nhỏ gầy khô khốc bộ dáng trải qua trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt điều trị lúc sau làn da trở nên trắng nó lên thậm chí trên má cũng khôi phục hết sắc nhìn trong trắng lộ hồng bộ dáng phá lệ giống viên mê người thủy mật đảo nàng thanh âm non nớt điểm mỹ trên mặt lại mang theo thảo hỉ tươi cười làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm ngược lại là đối nàng nói chút nói cái gì không có để ý mục nghiên nghiên hô nửa ngày Liền một cái lại đây hỏi một chút xem người đều không có, nàng dừng lại, từ cố tư thường trong tay tiếp nhận túi nước, liền uống lên mấy khẩu. Tiểu nha đầu, ngươi chọn sai vị trí, có thể thượng nơi này tới ăn cơm người, ai có thể xem trọng ngươi làm được bánh ngọt cùng canh, ngươi này không phải ở gì cửa chơi rượu sao. Phía trước xem náo nhiệt người còn có không rời đi, thấy thế nhịn không được lại bắt đầu châm chọc lên. Cho nên liền nói đồ nhà quê gì đó nhất buồn cười, cũng không làm thành trạng hướng liền bày hàng, xứng đáng cái gì cũng bán không ra đi mật chết nàng mục nghiêng nghiêng vẫn là không để ý tới nàng ngẩng đầu nhìn cố tư thường liếc mắt một cái người sau hồi nàng một đạo ấm áp cổ vũ ánh mắt trong mắt không có chút nào dao động hoàn toàn là đối nàng tràn đầy tin tưởng không để ý tới bọn họ đối không liên quan người không có tức giận tất yếu hắn đánh thủ thế trước sau như một mà duy trì nàng mục nghiêng nghiêng cười hắc hắc trước đem hai cái trang bánh ngọt hộp đồ ăn cái nắp hơi hơi rộng mở ngay sau đó lại đem một cái tiểu ấm sành cái nắp cũng mở ra có người bỗng nhiên chịu động cái mũi không được mà ngửi ngửi, nghi hoặc mà nói ai chỗ nào tới mùi hương nhi liền như vậy tìm một vòng nhi lúc sau ánh mắt mọi người liền đều đầu hướng về phía mục nghiên nghiên trước người sạp chương một trăm bảy mươi lăm hảo hóa không tiện nghi không thể nào chẳng lẽ là kia nha đầu có người không tin tả mà hướng sạp bên này thấu thấu quả nhiên kia cổ mê người mùi hương nhi liền càng đậm ta nói ngươi này bánh ngọt cùng canh đều là cái gì khẩu vị bán thế nào a Rốt cuộc có người nhịn không được kia cổ hương khí dụ hoặc, đi tới đối mục nghiên nghiên dò hỏi lên. Vị này đại ca, nhà ta bánh ngọt có hai loại, một loại là bánh lạnh, một loại là bánh đậu xanh, canh cũng chỉ có một loại, là trứng gà bánh nhân thịt canh. Bánh lạnh 20 văn một chén, bánh đậu xanh 10 văn một khối, đến nỗi trứng gà bánh nhân thịt canh, tắc muốn 40 văn một vại. Cái gì? Người bán đây là cái gì thần tiên ăn mỹ vị sao? Như vậy quý, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? người nọ nghe xong mục nghiên nghiên báo giá nhất thời liễu lười không thôi ngay cả chung quanh dựng lỗ thai nghe người cũng ở nghị luận sôi nổi nói đơn giản là định giá quá cao kia làm được cũng không phải hiếm lạ món ngon đầu góc có vấn đề nhân tài sẽ hoa như vậy nhiều tiền mua như vậy tầm thường thức ăn mục nghiên nghiên trả lời xong vấn đề liền đứng ở sạp mặt sau dùng một khối sạch sẽ vải bố trắng cẩn thận xoa một đám ấm sành này một đường sóc nảy lại đây có mấy cái cái nắp cái đến không nghiêm nhiều ít sái chút nước canh dính ở ấm sành thượng Nàng lau khô bóng nhảy ấm sành, lại cố ý bưng một con tiểu ấm sành đi đến xe bỏ bên, đem cái kia đại ấm sành, cái nắp cấp mở ra. Trong không khí hương khí tức khắc trở nên cực kỳ nồng đậm, xa so vừa rồi cái loại này như có như không hương khí càng vì câu nhân. Nguyên bản còn ở trào phúng mục nghiêng nghiêng lấy thảo đương bảo người tức khắc nhắm lại miệng. Mặc dù trứng gà canh thêm bánh nhân thịt, bọn họ cũng chưa bao giờ ngửi được quá như thế nồng đậm mê người hương khí. Kia hương khí trung phảng phát sinh ra vô số chỉ tay nhỏ ở tốn bọn họ hướng sạp trước di động lại từ bọn họ trong lỗ mũi chui vào đi ở bọn họ dạ dày không được mà tao ngứa phảng phất đang nói tới nha tới ăn ta nha ta siêu mỹ vị rốt cuộc có người nhịn không được mỹ thực dụ hoặc ở trong ngực móc ra túi tiền lấy ra hai khối bạc vụn chụp nơi tay xe đẩy thượng dũng cảm mà nói bánh ngọt cho ta cắt tới một khối lại đến ấm sánh canh cố tư thường rỗi tay đem kia hai khối bạc vụn lấy qua đi ở trong tay ước lượng hai hạ Ngay sau đó ở một bên chuẩn bị tốt trên giấy bay nhanh mà viết vài nét bút. Tiêu mặt trên tổng cộng có 7 liệt tự, phân biệt là tên vật phẩm, bánh lạnh, bánh đậu xanh, trứng, gà bánh nhân thịt canh, cộng lại, thật thu, tìm linh. Hắn từ đệ nhị liệt bắt đầu phân biệt đánh dấu ba cái một theo sau ở cộng lại phía dưới viết ra thống kê số 70, thật nhận lấy viết bạc vụn 2 khối hợp 150 văn, tìm âm tắc viết 80. Viết xong lúc sau hắn lại đem bên hông một con dương gỗ nhỏ hợp lại ở trước ngực. Đem bạc vụn ném tới một bên ô vông, lại từ một khát sườn một đống đồng tiền chung nhanh chóng số ra 70 cái. Liên ở mục nghiên nghiên đem giấy dầu bao vây tốt bánh ngọt cùng một cái tiểu ấm sành mà cấp người kia đồng thời, cố tư thưởng trong tay đồng tiền cũng đưa ra đi. Hai người ngay sau đó nhìn nhỏ cười, tuy rằng không có trải qua trước đó diễn luyện, nhưng cũng đã có cũng đủ ăn ý. Người nọ trước đem tiền tiếp nhận tới suy hảo, gấp không chờ nổi mà uống trước một ngụm canh. Chỉ là một ngụm canh xuống bụng, hắn đôi mắt tức khắc liền trợn tròn. Không màng ấm sành nước canh nóng bỏng, lại liên tục uống lên vài khẩu, cho dù bị năng đến thẳng le lưới cũng không chịu dừng lại. Kia một vại canh bị hắn gió cuốn mây tan đảo mắt liền uống hết, thậm chí còn chưa đã thèm mà dơ ấm sành đi xuống điên, liền một giọt nước canh đều không nghĩ buông tha. mươi 176 đại được hoang lên. uy, nghe nói sao? Có người ở liễu liễu cư cửa bày cái thức ăn sạp, chờ mua người đều mau bài đến phố đôi. Cái gì? Cứ nhiên có người dám ở liễu liễu cư cửa bày hàng. Này lá gan nhưng đủ phì, đi theo động thổ trên đầu thái tuế không gì khác nhau đi. Kia thôi trưởng quầy liền chơ mắt nhìn. Hải! Hắn chính là có tâm đi đổi đi, kia xếp hàng chờ mua thức ăn thực khách còn không được làm ẩm ĩ lên A. Nghe nói kia bảy quán vẫn là cái tiểu nha đầu, mua cũng là bình thường bánh ngọt cùng canh, chính là ăn qua người đều giống chứ ma dường như, khóc la còn muốn lại mua mấy phân đâu. Không được, như vậy vừa nói ta cũng tâm ngứa, chạy nhanh xếp hàng đi thế nào cũng phải kiến thức kiến thức rốt cuộc là cái dạng gì nhân gian mỹ vị không thành cảnh tượng như vậy ở hứa dương thành tùy ý có thể thấy được càng ngày càng nhiều người hướng tới liêu liêu cư cửa dũng lại đây mục nghiên nghiên cùng cố tư thường phối hợp đã rơi vào cảnh đẹp hai người một cái lấy tiền ghi sổ tìm linh liền mạch lưu loát một cái nhanh chóng mà đóng gói đồ ăn chia mua thức ăn thực khách đến nỗi lưu thiêm an tắc bị an bài cái duy trì trật tự kiêm dọn đồ vật đánh tạp việc nhưng mặc dù là như vậy đơn sơ sạp trước như cũ bài nổi lên thật dài đội ngũ liếc mắt một cái vọng không đến cuối cũng không biết rốt cuộc tới bao nhiêu người mục nghiên nghiên tổng cộng chỉ làm một trăm khối bánh lạnh cùng bánh đậu xanh đến nồi ấm sành canh tắc chỉ có năm mươi vại mà thôi mắt thấy canh sắp bán khánh mà bánh lạnh đã không bánh đậu xanh cũng còn thừa không có mấy thời điểm mục nghiên nghiên rốt cuộc đường tay đối mặt sau người hô thực xin lỗi đại gia bánh lạnh đã không có canh chỉ đủ tam vại mà bánh đậu xanh cũng chỉ thừa cuối cùng mười lăm khối nàng lời vừa ra khỏi miệng mặt sau xếp hàng người tức khắc liền nổ tung chảo Cái gì? Chúng ta chụp nửa ngày đội, này liền muốn mua không được. Như vậy sao được, này không phải bạch bài sao. Chính là, chúng ta chính là hoa thời gian xếp hàng, này mắt thấy liền phải bài tới rồi, như thế nào đồ vật liền không có. Cái cỏ ấm ý thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nguyên bản lập đội hình cũng muốn tan, tâm sinh bất mãn thực khách bắt đầu đi phía trước chén trúc, là sinh khí, cũng là sợ chính mình đoạt không đến cuối cùng canh cùng bánh đậu xanh. Đại gia đừng tễ, đừng tễ, lại tễ ta liền thu sạp dư lại cũng không bán mục nghiên nghiên vừa thấy tình huống này muốn mất khống chế vội vàng hô to lên nhiều như vậy người hướng một chỗ chen trúc phàm là cái nào người không cẩn thận té ngã đó chính là một hồi thảm thiết dẫm đạp sự cố đến lúc đó nàng đừng nói kiếm tiền không bồi đến quần đều giữ không nổi đều là tốt càng đừng nói còn có khả năng muốn gặp phải lao ngục thai thương. cũng may nàng uy hiếp rất có hiệu vừa nghe nói mục nghiên nghiên muốn thu sạp những cái đó đi phía trước chen trúc sẽ không bao giờ nữa dám hành động thiếu suy nghĩ đặc biệt là xếp hạng đẳng chức có khả năng mua được canh cùng bánh đậu xanh từ khách, càng là chủ động xoay người bắt đầu giúp đỡ duy trì khởi trật tự tới. Mắt thấy sao động đám người chậm rãi bình tĩnh lại, Mục Nghiên Nghiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại la lớn, "Hôm nay là tiểu nữ tử lần đầu tiên tới thử xem giá thị trường, cũng sợ làm nhiều bán không ra đi, nguyên liệu nấu ăn đều lãng phí. Nếu là đại gia hánh diện cổ động, ngày mai ta còn tới, lại còn có sẽ đổi mặt khác hai loại điểm tâm cùng một loại canh." Bất quá năng lực hữu hạ, mang đến bánh ngọt mỗi loại không vượt qua 200 khối, ấm sành canh sao, cũng liền 100 bại, bán xong liền thu quán. Mọi người vừa nghe nói nàng ngày mai còn tới, còn muốn đổi tân khẩu vị, tức khắc lại có hy vọng, thật hận không thể đôi mắt trợn mắt một bế, ngày hôm sau liền đến. Trước 177 mời chào giúp đỡ. Mục nghiên nghiên ở hồi trình trên đường, liền đem nên cấp lưu thiêm an kia phân tiền công cho hắn thanh toán, trừ bỏ bao hạ xe bỏ cả ngày tiền ở ngoài, còn thêm vào cho hắn 50 văn tiền vất vả phí. lưu đại ca hôm nay ngươi giúp đỡ ta cùng tư thường duy trì trật tự kia thật đúng là giúp đại ân chút tiền ấy ngươi đừng chê ít nhận lấy đi năm mươi văn tiền so ngày mùa khi một ngày làm giúp tiền công còn nhiều lưu thiêm an nhìn đưa tới chính mình trước mặt cái kia túi tiền nhỏ tử chép chép miệng do dự mà tựa hồ có chuyện khó có thể mở miệng mục nghiên nghiên không có lại chủ động đáp lời nhưng là khỏe mắt dư quang vẫn luôn ở quan sát đến lưu thiêm an hành động mắt thấy thôn càng ngày càng gần lưu thiêm an trong lòng biết có chút lời nói một khi bỏ lỡ cái kia thời cơ Lại tưởng mở miệng liền càng khó, còn không bằng thừa dịp hiện tại hỏa hậu cũng đủ thời điểm, một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đem hắn ý tưởng nói ra, nói không chừng liền thành đâu. Hắn đơn giản lạc ngừng xe bò, nhìn mục nghiên nghiêng nói, cố tiểu nương tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta liền cùng ngươi nói thẳng. Ta xem nhà ngươi này sinh ý là tất nhiên muốn phô khai, nhưng là tính tính giữ nhà cũng không có cái có thể giúp đỡ vận chuyển này đó thức ăn người, nếu không ngươi cũng sẽ không vẫn luôn thuê nhà ta xe. ta nghĩ về sau ta liền đi theo các ngươi làm chẳng sợ tiền công thiếu yếu điểm nhi cũng thành ít nhất là cái ổn định thu vào các ngươi đâu không chỉ có nhiều cái xa phu còn có thể kiêm lao động cùng bảo tiêu như thế với chúng ta hai bên chẳng phải là đều hảo lưu thiêm ăn là cái cân não linh hoạt hắn đánh một đường nghị săn trong đầu này một hơi nhi liền đều nói ra theo sau liền khẩn trương mà nhìn chằm chằm mục nghiêng nghiêng chờ đợi nàng hồi phục tuy nói cố tư thường mới là cố tam gia duy nhất nam đinh Chính là trong thôn ai không biết mục nghiên nghiên cái này tiểu nha đầu là có thể làm chủ, mặc kệ là bà bà Lưu Thị vẫn là tướng công cố tư thường, ngay cả cô em chồng cố tiểu hy đều đối nàng tin phục duy trì, chưa bao giờ có cái mặt đỏ cãi nhau thời điểm. Hơn nữa hiện tại ra tới xuất đầu lộ diện làm buôn bán chính là mục nghiên nghiên, nàng liền càng có thể quyết định muốn hay không thuê hắn. Lưu đại ca, không nói gạt ngươi, ở ta chuẩn bị đem sinh ý phô khai thời điểm, muốn tìm giúp đỡ để nhất vị người được chọn chính là ngươi a Mục nghiên nghiên cười tủm tỉm mà tung ra một viên ngọt táo tới, ngay sau đó lại cho hắn một viên thuốc can thần. Về sau nhà ta tư thường muốn đi trong thành thư viện đọc sách, khẳng định không thể làm đánh xe việc, ngươi là quen tay, xe đuổi đến lại mau lại ổn, quan trọng nhất chính là làm người lanh lẹ, không như vậy chút cong cong vòng tâm tư, ta không muốn ngươi, còn muốn ai à. Chỉ là nhà ngươi xe bò cũng không thể mỗi ngày đều tăng cường ta dùng, cho nên ngày sau nhà ta cũng muốn thêm vào một chiếc xe bò, thuận tiện còn muốn chuẩn bị một đầu con la. Đến lúc đó lưu đại ca liền đuổi nhà ta xe, cũng sẽ không chậm trễ nhà ngươi dùng xe. Mục nghiên nghiên ở điểm này đầu góc nhưng thanh tỉnh thật sự, nhân ra xe bỏ lại hảo, kia cũng không phải nhà mình. Đến lúc đó nhà họ lưu phải dùng xe, chính mình cũng muốn dùng xe thời điểm trước tăng cường ai tới. Đừng nhìn chuyện này không lớn, đến lúc đó một cái xử lý không tốt, kia cũng là muốn đả thương cảm tình. Cho nên nàng nhất định phải cấp nhà mình thêm vào một chiếc xe, đến lúc đó liền sẽ không bị quản chế với người như vậy bị động. Lưu Thiêm An đem nàng lời nói phẩm lại phẩm, không cấm lộ ra một mặt cười khổ tới. Cái này cố tiểu nương tử sắc thật là cái không có hại, nên tiêu tiền địa phương không chút do dự, cũng không so đo trước mắt một chút nho nhỏ được mất. Đồng thời hắn cũng sinh ra một cổ hưng phấn cùng kích động tới, có thể cùng như vậy bình tĩnh có đầu óc người kết nhóm hợp tác, nàng liền tính kiếm không đến đầy buồn đầy chén trình độ, muốn làm cái lao ra nhà giàu cũng là sắp tới. Trước 178 lao khách phúc lợi Mục nghiên nghiên ở Hứa Dương thành bày quán ngày thứ ba, Nàng xe bỏ vừa mới vào thành môn, liền có người nên lại đây, đi theo xe cùng nhau hướng liều Liễu cư phương hướng đi. Cố tiểu nương tử, người rốt cuộc tới, cửa thành còn không có khai thời điểm liền đã có thể ở cửa thành chỗ chờ. Người tới cũng coi như là cái thuộc gương mặt, chính là ngày ấy cái thứ nhất bỏ tiền mua đồ vật ăn từ khách. hắn ngày thứ hai tới chậm chút, liền điểm bánh ngọt cha cũng chưa đến thiên, cho nên hôm nay một phát tàn nhẫn, thiên không lượng liền canh giữ ở cửa thành biên, chính là phải làm mục nghiên nghiên khai quán nhi đệ nhất vị khách nhân. Đại ca, ngài này cũng quá khoa trương, bất quá cũng làm tiểu nữ thật sự là cảm động không thôi, ta nơi này còn có cái bánh kẹp thịt, không bằng liền đưa người ăn đi. Mục nghiên nghiên đối như vậy cổ động khách nhân cũng không bùn xịn, nàng nhắc tới đến bánh kẹp thịt, đánh xe lưu thiêm ăn liền quay đầu lại, phản xạ có điều kiện mà nuốt một ngụm nước miếng. Tuy nói hai ngày này cơm sáng đều là không trùng loại mỹ thực, nhưng tưởng tượng đến ngày đầu tiên ăn đến bánh kẹp thịt, hắn liền miệng đầy sinh tân, phảng phất lại ôn lại kia đốn mỹ vị. Hôm nay bữa sáng cũng không có bánh cà thịt, đó là mục nghiên nghiên thêm vào chuẩn bị, dựa theo nàng cách nói đây là hôm nay phân mỗi câu, nghĩ đến nàng chờ thượng câu chính là liêu liêu cư cái kia cá lớn. Cái kia đi theo xe bỏ đi thực khách ánh mắt sáng lên, nhìn mục nghiên nghiên trong tay giấy dầu bao nói, đây là miễn phí cho ta. Đúng vậy, đại ca ngươi như vậy cổ động, tự nhiên là phải có một ít phúc lợi, chỉ cần ngươi không chê liền hảo. Bất quá số lượng hữu hạn, ngươi cầm ăn liền không cần cùng người khác nói. Nếu không đến lúc đó người khác không có lại nháo lên, ta này buôn bán nhỏ, nhưng chịu không nổi lăn lộn à. Đó là đó là, này chiếm tiện nghi chuyện tốt nhi tự nhiên là muốn lặng lẽ, nào có khắp thiên hạ tuyên dương đạo lý. Kia thực khách một bên ứng thửa, một bên rối tay tiếp nhận bánh kẹp thịt, mới mở ra giấy dầu bao liền hưởng thụ mà thật sâu hít một hơi, ngay sau đó lại đem giấy bao bao hảo, cất vào trong lòng ngược đi. Không được, ta hiện tại đem bánh kẹp thịt ăn, chờ hạ liền không bụng ăn mặt khác điểm tâm cùng ấm xanh canh vẫn là lấy về đi chậm dại nhấm nhác dù sao cũng sẽ không chân dài chạy đối với cái này thực khách toái toái niệm lưu thiêm ăn hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn mới ăn được bánh kẹp thịt thời điểm còn không bằng người này đâu căn bản là nhịn không được không ăn ngay cả rơi xuống tô ra cặn bã đều bị hắn ăn luôn đại ca ngươi đừng đi theo đi rồi lên xe tới nếu không phải bảy quán cũng nên có bảy quán quý củ liền ở chỗ này đem đồ vật bán cho ngươi cũng không gì đỡ phải ngươi nhiều đi kia vài bước lộ Mục nghiên nghiên tiếp đón người nọ lên xe, thực mau liền đến liễu liễu cư phụ cận. Lúc này nàng còn không có tới kịp đem sạp chi lên, liền nhìn đến một cái gã sai vặt trang điểm người từ liễu liễu cư đi ra, lập tức đi vào xe ngựa trước. Vị này tiểu nương tử, nhà ta trưởng quay nói, ngươi hôm nay sở hữu bánh ngọt cùng ấm sành canh chúng ta đều bao viên, tổng cộng là bao nhiêu tiền ngươi tính cái tổng số, chúng ta liền đem xe đuổi tới hậu viện đi, kiểm kê rõ ràng hảo cùng trướng phòng tiên sinh lãnh tiền. Hắn nói chuyện khi liền tự mang theo một khẩu ngạo khí, rốt cuộc không phải người nào đều có thể tại đây hứa dương thành đệ nhất tiểu lầu làm việc, mặc dù chỉ là một cái gã sai vặt, cũng là có trung vinh dự. Mục nghiên nghiên lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, ngượng ngùng, nơi này còn có như vậy nhiều chờ ta thực khách đâu, ta không thể làm cho bọn họ vưởng công chờ đợi một hồi, quý tiểu lầu tưởng mua ta thức ăn, liền lần tới thỉnh sớm xếp hàng đi. Trước 179. ngươi Không cần không biết điều. Khi tiểu nhị không nghĩ tới mục nghiên nghiên sẽ cự tuyệt, tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Mọi việc hẳn là chú ý cái thứ tự đến trước và sau quý củ, xếp hàng cũng là quý củ, như thế nào nhà ngươi có tiền là có thể tùy ý cắm đội, ta liền một hai phải bán cho ngươi không thể. Ta quý củ nhưng không như vậy một cái. Mục nghiên nghiên ngữ khí càng vì lãnh đạm, lại đưa tới bên cạnh một loại các thực khách hô vang. Tiểu nương tử nói được không sai, mỗi người đều đến thủ cái quý củ, cũng không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn là có thể muốn làm gì thì làm. Chính là, chúng ta đều là quy quy củ củ mà xếp hàng, bằng gì hắn liếu liêu cư một cái hạ nhân là có thể kiêu căng ngạo mạn mà cắm đội, còn muốn bao viên sở hữu thức ăn. Có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm. Mắt thấy mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên, điểm tiểu nhị kiêu ngạo khí thế chúng quy là mất đi một ít, nói đến cùng hắn cũng chỉ là cái chạy đường tiểu nhị mà thôi. Nếu là liếu liêu cư thanh danh bởi vì hắn hành vi mà bị hao tổn, kia hắn không chỉ có sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ sợ còn muốn bồi thượng một số tiền đâu. Hắn không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể xám xịt mà trở về báo tin đi. Không lâu lúc sau, một người mặc màu tràng trường bảo nam nhân chậm rãi đi đến đội ngũ mặt sau đứng yên, bắt đầu đi theo đội ngũ không ngừng hoạt động bước chân, hướng về mục nghiên nghiên sạp tiếp cận. Nói đến cũng khéo, liền ở kia nam nhân phía trước còn có 3 người thời điểm, mục nghiên nghiên vô tay nói, hôm nay phân ấm sảnh canh đã bàn khánh, bánh ngọt còn thừa tam phân, mặt sau khách hàng ngày mai thỉnh sống đi. Xếp hạng mặt sau người liền nói đen đủi có kia điểm bối cư nhiên liên tiếp bài ba ngày, liền một cái bánh ngọt cặn bã cũng chưa mua được, nhưng như cũ vẫn là chưa từ bỏ ý định. cuối cùng tam phân bánh ngọt, cấp phía trước ba người mỗi người mua một phần, đây cũng là mục nghiên nghiên lập hạ quy củ. chính là bánh ngọt cuối cùng còn thừa thập phần dưới thời điểm, liền mỗi người chỉ hạn mua một phần, như vậy ít nhất có thể làm nhiều vài người không đến mức tay không mà về. kia lam y ghiền nhân không có thể mua được thức ăn, trên mặt lại một chút buồn bực cùng tiếc nuối biểu tình đều không có. Ngược lại vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh bình tĩnh, vừa thấy liền không phải cái gì người thường. Hắn đi đến mục nghiên nghiên trước mặt, thanh âm ôn nhuận mà mở miệng nói: Cố tiểu nương tử, tại hạ là liễu liễu cư trưởng quầy phó thủ điền thành, phụng nhà ta trưởng quầy chi mệnh. Thỉnh tiểu nương tử tiến tiểu lầu một tự. Mục nghiên nghiên thầm nghĩ trong lòng, tới. Trên mặt lại một chút cảm xúc cũng chưa biểu lộ ra tới, tuy rằng treo lệ phép tươi cười, lại có vẻ thập phần xa cách. Điền tiên sinh, ta chính là cái làm buôn bán nhỏ. Vừa rồi tuy nói cự tuyệt Quý trưởng quay hào ý, nhưng cũng là bởi vì nhà mình nguyên tắc không thể phá, cũng là đối chư vị khổ chờ ta thực khách phụ trách, đảo không phải đối Quý tiểu lầu cùng Quý trưởng quầy có ý kiến đến gì, điểm này còn thỉnh Điển Tiên Sinh thay truyền đạt. Nàng vừa rồi trước mặt mọi người bác bỏ tiểu nhị, là không nghĩ bị người mắt chó xem người thấp, hiện tại đối vị này Điển Tiên Sinh cũng cũng không có làm ra quỳ liếm tư thái, tự nhiên cũng là vì đồng dạng đồng dạng lý do. Nàng mục đích là tưởng khiến cho Liếu Liếu cư chú ý do đó đạt tới có thể cùng chi hợp tác mục đích cũng không phải là tính toán gây thủ trước quan tới điền thánh lãng nhiên cười cố tiểu nương tử không cần đa tâm chỉ là chúng ta trưởng quầy phía trước cũng từng người xếp hàng mua người bánh ngọt cùng ấm xanh canh kia lúc sau liền vẫn luôn nhớ mãi không quên hôm nay không có mua được tân khẩu vị bánh ngọt cùng ấm xanh canh thật sự có chút tiếc nuối cho nên mới tưởng thỉnh tiểu nương tử hánh diện một tự mục nghiên nghiên rất rõ ràng này bất quá chính là cái tìm cớ mà thôi liền quay đầu nhìn cố tư thường liếc mắt một cái người sau đối nàng khẽ gật đầu, địa bộ nói, vậy đi xem, có ta đâu. chương một trăm tám mươi giống thư viện tự lầu, mục nghiên nghiên nhớ rõ nàng đã từng ở đồ ăn căn đàm nhìn đến quá như vậy một câu, vô thượng thượng trí, vô hiểu rõ tâm, cho nên ở nghe được liếu liếu cư cái này tên thời điểm, liền cảm thấy phá lệ quan thai, chỉ là nàng cũng không xác định trong thế giới này hay không có như vậy một quyển sách, hay là là cũng có như vậy một câu, cho nên mới có hóa dùng đến cái này tự lầu danh, mặc kệ thế nào nay tòa tiểu lầu chân chính chủ nhân đều hẳn là vị uyên bác chi sĩ mới có thể lấy ra như vậy tâm tư hiểu rõ thấu triệt tên mà không lưu với quân sao cũ nàng cùng cố tư thường đi theo điển thành cùng nhau vào liễu liễu cư nhìn đến bên trong trang hoàng bài trí quả nhiên chứng thực nàng một ít suy đoán nơi đây tiểu lầu bố trí đều không phải là là trương hiển tài vận tráng lệ huy hoàng cũng không phải phụ nho phong nhã mà trồng chất tranh chữ đồ cổ mà là bố trí đến thập phần có gia hương vị mặc dù là lầu một đại đường như vậy công khai mở ra nơi cũng không có làm người sinh ra ra bất luận cái gì không khỏe cảm giác tới. Đến nỗi hướng lên trên đi nhìn đến nhà gian, khách quý gian tên, cũng làm mục nghiên nghiên có loại đi qua với kinh thi cổ tử chung cảm giác. Sở hữu hết thể đều là tự nhiên mà vậy, không có một kia cố tình, cái này làm cho nàng cảm giác được thập phần thoải mái, đối liếu liếu cư chủ nhân không khỏi sinh ra một tia tò mò. Điền thành vẫn luôn đem hai người đưa tới một gian tên là vui sướng phòng cho khách quý ngoại, lúc này mới quay đầu đối mục nghiên nghiên nói. Trưởng quầy liền ở bên trong chờ các ngươi, nhị vị thỉnh đi. Hắn đẩy cửa ra, làm cái thỉnh thủ thế. Mục Nghiên Nghiên cất bước vào cửa, nhìn đến đối diện cửa phòng phương hướng bãi một trường trà đài, một cái niên cấp ước chừng 30 tả hữu nam nhân chính ngồi ngay ngắn sau đó, tự cố phao nghệ thuật uống trà. Nghe được có người vào cửa, hắn cũng chỉ là nói câu, nhị vị mời ngồi, chờ một lát một chút. Liên tiếp tục chuyên chú ở pha trà thượng, liền đầu đều chưa từng nâng quá, phảng phất trời đất bao là pha trà lớn nhất giống nhau mục nghiên nghiên cũng không cùng hắn khách khí trực tiếp đi đến một bên bản tròn biên ngồi xuống cố tư thưởng cũng đi theo ngồi ở bên người nàng dáng người thẳng nhìn ra được trải qua này đó thời gian sách vở hưng đúc trên người hắn thuộc về văn nhân nhân ưng có khí khái đã càng thêm thành hình thẳng như tu trúc tiểu nguyệt cao khiết thanh nhã thực mau kia ngâm nghệ thuật uống trà thì tốt rồi trưởng quay lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người cười nói làm nhị vị lợi lâu tại hạ không hảo thuốc lá và rượu duy hảo một miệng trà vừa rồi bỗng nhiên phạm vào trang nghiện cho nên chậm trễ nhị vị. Nay trưởng quầy thân hình cao dài, khuôn mặt mảnh khảnh, tuy rằng diện mạo có chút bình thường, tia một thân khí chất lại phá lệ xuất chúng, như là đọc đủ thứ thi thư lúc sau mới có thể nhộn dần ra tới phong thái. Này liễu liễu cư thật sự là có ý tứ, rõ ràng là mở cửa đón khách làm buồn bán nơi, trưởng quầy lại càng như là nhà ai thư quán tiên sinh, cả người cư nhiên liền nửa điểm nhi hơi tiền vị đều không dính. Thôi trưởng quầy tìm ta hai người tới, nhưng không đơn giản chỉ nghĩ nói những lời này đi. Ta cảm thấy trước đi thẳng vào vấn đề mà đem chính sự nói xong, lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, không phải càng tốt sao. Mục nghiên nghiên nguyên bản cũng tưởng lá mặt lá trái một phen, chỉ là sau lại ngẫm lại lại từ bỏ. Nàng mục đích là nương cùng tiểu lầu hợp tác cơ hội đem chính mình sinh ý mở rộng khai, kiếm lấy càng nhiều tích phân cùng đồng vàng, giải khóa mỹ thực hệ thống càng nhiều thương phẩm cùng quyền hạ. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, nào có như vậy nhiều thời gian nói con con vòng nói, đánh lời nói sắc bén lẫn nhau qua lại thử. Hiện giờ nàng bên người có cô tư thường ở, liền không lo lắng sẽ ở bất chi bất giác chung bị người bán còn thế đối phương đếm tiền, đến nỗi cái gì nói chuyện trắng ra có thể hay không đắc tội với người, chỉ cần nàng cùng liếu liếu cư ích lợi buộc chặt đến càng sâu, liền càng không lo lắng người này sẽ ở sau lưng hại nàng. Mổ gà lấy chứng hảo, vẫn là mỗi ngày đều có chứng nên, người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển. mươi 181 tự tiến cử. Xin hỏi tiểu nương tử họ gì phương danh A? thôi trưởng quay tới cái thường thấy lời dạo đầu tiểu nữ tử nhà chồng họ cố bổn ra họ mục mục nghiên nghiên cũng không có nói liền tên đầy đủ thời đại này đối nữ tử trói buộc quá nhiều nếu không phải tất yếu đối xa lạ nam tử chỉ báo cho nhà chồng hoặc là bổn ra dòng họ như vậy đủ rồi nếu là chủ động nhiều lời liền thành không trang trọng không được thể biểu hiện nga cố tiểu nương tử thôi trưởng quay đã chú ý này đối tiểu phu thê ba ngày tự nhiên cũng đem nên hỏi thăm đều hỏi thăm rõ ràng Xem ra vị này tiểu nương tử vẫn là cái con dâu nuôi từ bé. Hảo, cố tiểu nương tử tuổi tuy rằng không lớn, nhưng nói chuyện nhưng thật ra thập phần trực tiếp lanh lẹ, kia tại hạ cũng liền không hề vòng vo, nói thẳng đi. Cố tiểu nương tử bán đồ vật chính là nhà mình tay nghề. Là, tiểu nữ tử bán sở hữu thức ăn đều là ta chính mình tay nghề. Mục nghiên nghiên cố ý tăng thêm cái kia ta tự căn âm, như thế ra ngoài thôi trưởng quầy ngoài ý muốn. Nga, nguyên lai like những cái đó mỹ vị đều là cố tiểu nương tử tay nghề ta còn cho là lệnh đường, hoặc là mặt khác người nào làm. Mục Nghiên Nghiên vừa nghe lời này, liền biết thôi trưởng quầy định là thấy nàng tuổi còn nhỏ, cho rằng nàng là tưởng tham công cho nên nói lời nói dối, cho nên cũng không tin nàng, liền chủ động đề nghị nói, trưởng quầy nếu là không tin, có không làm ta mượn một chút quý tiểu lầu phong bếp, làm lưỡng đạo đơn giản thức ăn tới chứng minh một chút. Thôi trưởng quầy nguyên bản đã nổi lên đem hai người đuổi đi tâm tư, cùng lắm thì thời điểm phái người đi theo nàng hai người đem sau lưng có kia một tay chủ nghệ người tìm ra nhưng vừa thấy đến mục nghiên nghiên cư nhiên chủ động muốn chứng minh chính mình năng lực tức khắc liền lại tới nữa hứng thú nếu kia tay nghề siêu tuyệt người thật là cái này tiểu nương tử kia cũng không tồi, hiện tại liền đem nàng chặt chẽ cùng tiểu lầu buộc chặt ở bên nhau tương lai nàng cho dù có khắc phàn cao trí tâm nhiều ít cũng sẽ bận tâm hạ mấy năm nay ở trung hạ tình nghĩa hoặc là có thể lưu lại vài đạo cũng đủ chấn cửa hàng đồ ăn phẩm tới thôi trưởng quầy không phải ánh mắt thiển cận người. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt liền nghĩ tới tương lai rất dài xa sự, đồng thời cũng đối mục nghiên nghiên nói, hảo. Tại hạ cũng muốn nhìn một chút cố tiểu nương tử tay nghề, như vậy tùy ta đến đây đi. Hắn không có phân phó điển thành mang theo mục nghiên nghiên đi sau bếp, mà là chủ động dẫn đường, đã là vì chính mắt chứng kiến mục nghiên nghiên tay nghề, đồng thời cũng là hướng nàng triển lãm ra bản thân ái tài chi tâm, cấp đủ vợ chồng son mặt mũi. Liếu liếu cư làm hứa dương thành chấp trưởng long đầu tự lầu, sau bếp tự nhiên là nhất vội địa phương Thôi trưởng quầy đương nhiên sẽ không mang mục nghiên nghiên đi nơi đó vội chung thêm phiền mà trộn lẫn một chân, mà là đem nàng cùng cố tư thường mang đi phòng bếp nhỏ. Nay phòng bếp nhỏ là cho tiểu lầu quản lý tầng nấu cơm địa phương, có khi phòng bếp lớn thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, bên này cũng sẽ giúp đỡ phân lưu một ít, cho nên trong phòng bếp mặc kệ là gia vị, nguyên liệu nấu ăn, vẫn là nồi chén gáo bổn chờ đồ dùng nhà bếp đều đầy đủ mọi thứ. Phụ trách phòng bếp nhỏ thức ăn, cũng là vị đại sư phó có chút nghệ nhân lâu đời đều không thích người khác dùng chính mình dùng quán công cụ. Vị này đại sư phụ cũng giống nhau, vừa nghe nói trưởng quầy cư nhiên dẫn người đi phòng bếp nhỏ, muốn là tay nghề của nàng, tức khắc liền bực. Không được, này không phải hồ nháo sao. Cũng không biết chỗ nào tới tiểu nha đầu, liền nói chính mình lại một tay cao siêu chủ nghệ, thôi trưởng quầy, ngài xem xem nha đầu này, nàng vóc dáng còn không có bệ bếp cao đâu. kia đại sư phụ chỉ cùng thôi trưởng quầy nói chuyện, con mắt đều không xem mục nghiên nghiên một chút. Hiển nhiên là không đem nàng để vào mắt, chỉ là bày ra một bộ ai muốn động hắn địa bàn, hắn liền cùng ai liều mạng tư thế. mươi 182 đơn giản càng bắt người. Lâm Sư Phó, ngài xem ngài lời này nói, này thành cùng không thành, kia không được tận mắt nhìn thấy xem sao. Phía trước điểm tâm ngươi cũng ăn qua, ấm sành canh ngươi cũng uống quá, kia tay nghề như thế nào người trong lòng là hiểu rõ đi. Hiện giờ nhân gia tiểu nương tử đều không sợ chúng ta hiện trường kiểm nghiệm, ngươi liền nhìn xem nàng rốt cuộc là vàng thật không sợ lửa vẫn là gia châu thổi trời cao sao thôi trưởng quay thái độ cực hảo mà khuyên nhà mình đại sư phụ nhưng đều là cao tân đảo tới bà bối khẳng định không thể vì cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu cấp đất tội cho nên thái độ tự nhiên này đây đúng là chủ lâm đại sư phó ta mục nghiên nghiên nếu là không có vài phần bản lĩnh cũng không dám xông vào ngài này đại trong miếu mất mặt không phải ngài khiến cho ta thử xem phàm là làm được đồ vật làm ngài cùng đại gia nói cái không tự ta không nói hai lời thu thập đồ vật liền đi Từ đây đúng rồi, cứ né xa ba thước, cũng không dám nữa múa dịu qua mắt thợ, ngài xem như vậy tốt không?" Mục Nghiên Nghiên cũng thay chính mình tranh thủ một chút. Nàng gái đúng chỗ ngứa mà nâng lên Lâm Sư phó địa vị, lại chụp đến làm người thập phần thoải mái, cơ hồ phát hiện không ra chính mình bị chụp, nhưng đồng thời nàng lại xảo diệu mà vận dụng một chút kích tướng thủ đoạn, đã sẽ dẫn phát Lâm Sư phó lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy chính mình là bị khiêu khích. Như vậy vừa nói, đảo cũng có vài phần ý tứ. Lâm sư phó lúc này mới nhìn mục nghiên nghiên liếc mắt một cái, hỏi câu, vậy ngươi muốn làm cái gì? Liên làm một đạo thập cẩm cơm chiên trứng, lại đến một chén trà xanh trứng gà canh đi. Nay lưỡng đạo đồ ăn đơn giản, cũng sẽ không quá phí thời gian. Mục nghiên nghiên vừa dứt lời, Lâm sư phó liền nhịn không được lại nhiều nhìn nàng vài lần. Phàm là học quá trù nghệ người đều biết, càng là đơn giản đồ ăn, càng là khảo nghiệm người kiến thức cơ bản. Cơm chiên trứng cùng trà xanh trứng gà canh, kia quả thực chính là việc nhà đến không thể lại việc nhà đồ ăn. Nhưng đồng thời, dám đem như vậy đồ ăn lấy ra tới làm người nghiệm chứng tay nghề, kia đối chính mình tay nghề cũng là có tuyệt đối tự tin. Liên nay một câu, mới là hoàn toàn gợi lên Lâm sư phó hứng thú, hắn đảo phải hảo hảo nhìn xem, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là có cái gì thiên đại bản lĩnh, dám dùng như vậy thủ đoạn khoe khoang nàng bản lĩnh. Nhìn đến Lâm sư phó sảng khoái mà nhường ra sau bếp, thôi trưởng quầy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Mục Nghiên nghiên ánh mắt cũng có vài phần thưởng thức. Nay tiểu nương tử sắp thật không đơn giản. Còn tuổi nhỏ gặp biến bất kinh, lại đối chính mình tay nghề cực có tin tưởng, còn có thể không nhận người phản cảm mà khuyên phục nguyên bản đối nàng thực bài xích người, liền tính là chờ hạ nàng vạn nhất nấu ăn thất thủ, hắn cũng không phải không thể cho nàng cá biệt hợp tác cơ hội. Rốt cuộc nàng mục đích còn không phải là muốn khiến cho liếu liêu cư chú ý sao. Cố tư thường không biết thôi trưởng quậy đã trước tiên có quyết định, hắn đối mục nghiên nghiên tay nghề cực có tin tưởng, đối nàng như cũng là ôn nhu cổ vũ mà cười cười, đồng thời đánh cái cố lên thủ thế. Mục Nghiên nghiên trở về hắn một cái sán lạn tươi cười, ngay sau đó liền vãn thật dài phát dùng khăn vải bao ở, thay tạp dề lại tẩy sạch tay, đứng ở bị cơm trước đài. Cơm là sáng sớm liền nấu tốt, hiện giờ là mùa hè, vô pháp bảo tồn cách đêm cơm, xào chế cơm chiên trứng đều là dùng hiện nấu cơm, nhưng là như vậy cơm hàm thủy lượng cực đại, xào tốt cơm chiên trứng liền không phải viên viên rõ ràng hạt trạng, mà là dính thành một đoàn phảng phất là gạo nếp làm được dính cơm nắm. Mục nghiên nghiên giai đoạn trước chuẩn bị mặc kệ là thiết hành thái tỏi mạt dưa chuột ti nhi, vẫn là đánh trứng gà thanh hoàng chia lịa, dùng lòng đỏ trứng quấy cơm, lòng trắng trứng hạ nồi xào, đều chỉ là biểu hiện da nàng kỹ thuật sắt rau không tồi, nấu cơm ý nghĩ cũng trung quy chúng củ, chỉ có một động tác vừa ra, lại làm lâm sư phó tức khắc nghiêm túc lên. Trưng 183 bộc lộ tài năng. Mục nghiên nghiên đem lòng trắng trứng hạ nồi hoạt hảo lúc sau, ngay sau đó liền đem cơm cũng hạ nhập trong nồi nàng không có lập tức kia nổi sạn đem sở hữu cơm đều áp đấu võ tán mà là trước điên nổi một bên điên một bên phối hợp dùng cái sẻng đi đánh tăng cơm nàng không phải dựa nổi sạn áp lực mà là dựa vào điên nổi lực ly tâm đem gạo điên tán tách ra đồng thời tràn đầy hỏa khí lại nhanh chóng hạt cơm chung hơi nước buốc hơi mang đi như vậy điên ra tới gạo liền sẽ không thay đổi đến dính thành một đoàn đồng thời lại có thể đem lòng đỏ trứng càng đầy đủ đều đều, đều mà khóa lại mỗi một cái mễ thượng mục nghiên nghiên vóc dáng tuy nhỏ Chính là cổ tay của nàng cùng cánh tay lại như là có vô cùng lực lượng, kia điên nổi tư thế ngay cả hắn cái này tẩm dâm trù nghệ nhiều năm tay già đời đều có chút hổ thẹn không bằng, chỉ là lộ ra chiêu thức ấy, lâm sư phó liền biết hắn thua. Không nghĩ tới một cái thiếu chút nữa liền yêu cầu dẫm lên ghế xào rau tiểu nha đầu, sẽ dùng vững chắc điên nổi kiến thức cơ bản, làm hắn bị hung hăng đánh mặt. Một lần nữa lĩnh ngộ câu kia nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn nói. Trước sau bất quá chén trà nhỏ công phu. Một đạo thơm ngào ngạt thập cẩm cơm chiên trứng liền ra khỏi nồi, mà kế tiếp trà xanh canh trứng dùng thời gian tắc càng đoạn, chính là mặc kệ là lâm sư phó vẫn là thôi trưởng quay đều biết, cái này vóc dáng nho nhỏ, tuổi nhỏ cố tiểu nương tử, lại là cái đại đại khó lường trù nghệ đại sư. Một cơm một canh vô cùng đơn giản mà bãi ở trên bàn, vô luận từ bán tương vẫn là khí vị thượng đều không chê vào đâu được. Viên viên rõ ràng cơm bị lòng đỏ trứng dịch bao vây lấy, ở sao chế lúc sau biến thành kim hoàng sắc, xứng với xanh đỏ tươi cả rốt ti tròn xoe nhi đậu hà lan còn có cắt thành nơi chân giò hun khói thịt lạp xưởng tiên hương cùng thanh hương xảo rượu mà hỗn hợp ở bên nhau không ngừng mà lay động mọi người khiếu giác cũng làm cho bọn họ không tự giác mà phân bố ra nước miếng lâm sư phó thôi chừng quầy ngài nhị vị nếm thử đi tiểu nữ tử đeo xấu nhưng cầu nhị vị không cần ghét bỏ mới hảo mục nghiên nghiên khiêm tốn mà nói một câu liền đứng ở một bên mà sớm có canh dư ở một bên giúp việc bếp núc tiểu nhị cầm hai phó sạch sẽ chén đũa lại đây phân biệt đưa cho lâm sư phó cùng thôi trưởng quầy hai người dùng công đũa công muỗng lấy dùng canh cung cơm không hẹn mà cùng mà chuẩn bị uống trước khẩu canh ấm áp dạ dày lại bị mục nghiên nghiên cấp ngăn cản nhị vị ta biết ăn cơm trước là nên uống trước canh ấm áp dạ dày bất quá ta kiến nghị là các ngươi ăn trước một cái miệng nhỏ cơm trên trứng lại uống một muỗng to canh hiệu quả kỳ thật cũng là giống nhau lúc này nàng kiến nghị không có người sẽ coi khinh hai người đều không có buông cái muỗng mà là đem cái muỗng ruồi hướng trong chén cơm trên trứng Đào một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng Thôi sư phó trước tiên nhắm hai mắt lại Mà lâm sư phó đôi mắt còn lại là trường đến tròn xoe Hai người duy nhất điểm giống nhau là mặc kệ là ở hưởng thụ vẫn là kinh ngạc Đều liên tiếp dừng lại nhấm ướt Kế tiếp hai người lại nhất trí mà dơ lên cái muỗng đi ăn canh Lúc này bọn họ phản ứng càng khoa trương, Cơ hồ đồng thời lệ nóng doanh trọng Không biết người nhìn còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu Hai cái làm trọng tài người không rảnh lo cấp ra một câu lời bình Chỉ lo túi đầu ăn cơm ăn canh Mới ra nổi cơm chiên trứng cùng trà xanh canh còn mạo nhiệt khí, đảo mắt đã bị ăn đến liền điểm nhi cặn bã đều không còn. phục phục Hôm nay tại hạ chính là khai mắt, nguyên bản cho rằng kia điểm tâm cùng ấm sành canh liền đủ kinh diễm, không nghĩ tới hôm nay ăn này cơm chiên trứng cùng trà xanh canh, mới biết được cái gì kêu trở lại nguyên trạng, cái gì kêu đại đạo trí giảng. Thôi trưởng quầy rốt cuộc là người làm công tác văn hóa, nói ra nói cũng là văn chiếu chiếu mang theo một cổ thư hương khí. Lâm sư phó phản ứng liền thú vị nhiều đung chén đua đối với mục nghiên nghiên nạp đầu liền bái, trong miệng hô to này, sư phụ, ngài liền thu ta đi. mươi 184 này không khéo sao. Ngươi lại không phải yêu quái, ta thu ngươi làm gì. Mục nghiên nghiên ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, trên mặt lại là một bộ sợ hãi biểu tình. Lâm sư phó, này nhưng không được, ta điểm này nhi tay nghề thật sự thượng không được mặt bàn, kia ngại nhưng đừng chết sắt ta. Không không không, sư phụ, ngài này tay nghề nếu là thượng không được mặt bàn. Ta đây chính là tiểu hài nhi đi tiểu chơi buồn, đều không phải cái đứng đắn ngoạn ý nhi. Lâm sư phó nói chuyện tuy rằng là tháo chút, nhưng là biểu tình lại thập phần chân thành tha thiết, hiện nhiên cũng là thiệt tình muốn bái sư. Mục nghiên nghiên lại ở trong lòng thầm nghĩ, ta đây cũng là đại xảo nộ đến nhị xảo, xảo về đến nhà, bằng không sợ là cũng chấn không được ngươi. Nguyên lai, like, nàng được đến một phần chế tác tay nghề mãn cấp tiến công cơm chiên trứng phân ăn, trừ bỏ phần ăn nội dung bao gồm các loại cơm chiên trứng thêm xứng canh ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là nàng trực tiếp một bước đúng chỗ mà đạt được điên đến nơi tuyệt hảo điên nguồn công phu, đây cũng là nàng có thể bằng vào này phó gầy yếu tiểu thân thể, đem một con đại xào nổi điên ra hoa nguyên nhân. Càng xào chính là, ở cơm chiên trứng ra nổi trong nháy mắt kia, kích phát phía trước hệ thống chịu thưởng đạt được khen thưởng, đem sở hữu hương vị tăng lên một, tương đương với là ra một cái bạo kích hiệu quả, nháy mắt liền đem một cơm một canh cấp thăng hoa, kết quả chính là hoàn toàn chinh phục hai cái trọng tài. Lâm sư phó còn tưởng lại ma mục nghiên nghiên đem chính mình nhận lấy làm đồ đệ, mục nghiên nghiên lại quay đầu đối Thôi trưởng quầy cầu cứu lên, Thôi trưởng quầy, lúc này ta đã chứng minh rồi chính mình, chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục nói đi xuống. Thôi trưởng quầy biết lại làm lâm sư phó ma đi xuống, chỉ sợ cũng muốn đem người do chạy, liền vội vàng tiếp nhận lời nói cha nói, đó là tự nhiên, cố tiểu nương tử cùng cố tiểu ca thả tùy tại hạ đến đây đi. Hắn nói lại cấp lâm sư phó ném một cái đợi một chút, đừng suốt ruột ánh mắt. Hiện tại quan trọng nhất chính là thừa dịp còn không có người phát hiện vị này cố tiểu nương tử chân chính bản lĩnh, chạy nhanh đem nàng ký xuống tới, chặt chẽ cột vào liễu liễu cư, về sau còn sợ lâm sư phó tìm không thấy thâu sư. Phi phi, tìm không thấy học tập cơ hội. Lâm sư phó tuy rằng xem đã hiểu thôi trưởng quay ánh mắt, nhưng vẫn là trong lòng bất an, sợ mục nghiên nghiên chạy, lại chuẩn bị tiến lên ma một chút, cuối cùng vẫn là bị điển thành liền kéo mang túm mà cấp lộng đi rồi. Ha ha, cố tiểu nương tử, làm ngươi chê cười. Nhà ta cái này đại sư phụ A, nhất si mê chủ nghệ, chỉ cần là tay nghề so với hắn cao, tất nhiên muốn bái sư học thượng hai tay. Nếu là sớm biết rằng thủ nghệ của ngươi như vậy cao, ta là không dám mang ngươi tới phòng bếp nhỏ, hiện tại hắn là nhớ thương thượng ngươi chủ nghệ, ai, này ta nếu là lưu không được ngươi, chỉ sợ cũng liền lưu không được hắn. Thôi trưởng quầy lời nói có ẩn ý, đã ám chỉ mục nghiên nghiên, chỉ cần nàng tưởng lưu lại ở liếu liếu cư làm việc, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thôi trưởng quầy. Ngài nếu như vậy có thành ý, ta đây cũng cứ việc nói thẳng đi, nhà ta ở tại Hạ Dương Thôn, trong nhà còn có sinh bệnh bà bà cùng tuổi nhỏ muội muội, lại không lâu nhà ta tướng công liền phải đến trong thành thư viện đọc sách, trong nhà không thể không ai chiếu cố, cho nên ta sẽ không lưu tại liếu liếu cư sau bếp, mỗi ngày nấu ăn. Mục nghiên nghiên nói làm thôi trưởng quẩy trong lòng chấm xuống, nhưng ngay sau đó lại sinh ra một chút hy vọng tới. Nàng chỉ nói không thể ở tiểu lầu cả ngày nấu ăn, nhưng chưa nói sẽ không thế tiểu lầu làm việc a. Nếu không nàng như vậy mất công mà khiến cho tiểu lầu chú ý làm cái gì? Quả nhiên, Mục Nghiên Nghiên ngay sau đó lại nói, bất quá ta tuy không thể mỗi ngày vì tiểu lầu nấu ăn, nhưng ta lại có thể cùng tiểu lầu hợp tác, vì các ngươi cung cấp các loại canh phẩm, dược thiện, điểm tâm, thức ăn, chỉ là ta hiện tại tạm thời năng lực hữu hạn, chỉ có thể cách đoạn thời gian cung cấp nhất định số lượng. mươi 185 lẫn nhau có điều kiện. đói khác marketing. Không sai. Mục nghiên nghiên hiện tại sử dụng chính là tuy rằng cũ kỹ nhưng cực kỳ dùng tốt đói khát marketing pháp. Cố định thời gian hạn lượng buôn bán mỹ thực, sẽ khiến cho giá bán ở nguyên bản cơ sở thượng lại tăng lên 2 đến 3 thành giá bán, đương nhiên tiền đề là đến cũng đủ nắm chặt thực khách dạ dày. Đối với điểm này, Thôi trưởng quay không chút nghi ngờ. Ở tự mình nhấm nháp quá mục nghiên nghiên tay nghề lúc sau, hắn đã đối tay nghề của nàng tràn ngập mê chi tự tin, mà lấy hắn thân là long đầu tiểu lầu trưởng quay nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Chỉ cần có được mục nghiên nghiên, tiểu lâu chẳng khác nào có được một tòa chậu châu náu, tài nguyên quần quận nằm đếm tiền nhật tử, liền ở trước mắt. Hành! Chỉ cần cố tiểu nương tử nguyện ý cùng ta liếu liêu cư ký hợp đồng, mặc kệ ngươi đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần không qua thái quá, tại hạ đều có thể toàn quyền làm chủ thỏa mãn ngươi. Thôi trưởng quay cái này hứa hẹn nhưng quá lớn, tương đương với cấp mục nghiên nghiên nhường ra một cái có thể chiếm cực đại tiện nghi cơ hội. Chỉ là cái này tiện nghi hắn còn sẽ đổi cái phương thức lại từ thực khách trong túi đòi lại tới. Bất quá ta cũng có hai điều kiện, một là cố tiểu nương tử nhất định phải bảo đảm kịp thời đủ lượng cùng đã tốt muốn tốt hơn chất lượng, không thể quá một thời gian liền lửa gạt. Đệ nhị chính là ngươi chỉ có thể cùng ta liếu liêu cư một nhà hợp tác, không được lại cấp mặt khác nhà nước hoặc tư nhân cung cấp đồ ăn. Hắn trừ bỏ làm lợi ở ngoài, cũng đúng lúc mà đưa ra hai điểm mấu chốt nhất yêu cầu, một là yêu cầu mục nghiên nghiên bảo trì trước sau như một phẩm chất không thể kiếm lời liền lửa gạt đến lúc đó tạm chính là liếu liêu cư thẻ bài đệ nhị chính là chặt đức những người khác cùng mục nghiên nghiên hợp tác nghiệp tưởng đem này phân nghịch thiên chủ nghệ độc nhất vô nhị lũng đoạn xuống dưới chỉ có này hai điểm mới có thể bảo đảm đem liếu liêu cư có thể đạt được ích lợi lớn nhất hóa không thể không nói thôi trưởng quầy sát thật là cái thập phần đủ tư cách thương nhân điểm này đảo cũng ở giữa mục nghiên nghiên lòng kẻ dưới này nàng cũng không nghĩ đông một búa tây một cây búa mà tiếp chút tàn sống làm như vậy đồ vật quá tạp. Khó tránh khỏi sẽ liên lụy càng nhiều tinh lực. Lại nói theo hệ thống thăng cấp biến cao, yêu cầu mỹ thực tán thưởng tích phân cũng nước lên thì thuyền lên, nàng yêu cầu nhanh chóng mà thăng cấp, liền tất nhiên muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng mỹ thực tán thưởng tích phân, mà muốn làm được điểm này, cùng lưu lượng khách lớn nhất tiểu lầu hợp tác hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Điểm này còn thỉnh thôi trưởng quay yên tâm, chúng ta nói hảo sau chính là muốn thiêm khế, nếu là ta làm không được, chẳng phải là chống rống làm chính mình bối một bức nợ, ta đây không phải bạch bận việc loại này tự thất nghiệp sự tình ta sẽ không đi làm. Mục nghiên nghiên sảng khoái mà đáp ứng số dưới. Nàng cũng không sợ cùng liếu liếu cư độc nhất vô nhị chói định lúc sau sẽ bị cửa hàng đại khinh người, lại làm ra cái gì bất bình đẳng điều khoản tới, chỉ cần có cô tư thường ở, chuyện này liền không khả năng sẽ phát sinh. Hai người ăn nhịp với nhau, kế tiếp tự nhiên là không khí hòa hợp mà bắt đầu thương thảo một ít hợp tác chi tiết phương diện vấn đề, mà lúc này nên đến phiên cô tư thường lên sân khấu. Cũng chính là ở ngay lúc này. Thôi trưởng quầy mới phát hiện cái này hiển nhiên sẽ không nói cố tiểu ca cũng cực không đơn giản, tuy nói chỉ có thể thông qua giấy bút cùng chính mình giao lưu, nhưng là kia một bút tự viết đến cực kỳ mạnh mẽ tiêu sái không nói, ý nghĩ cũng là cực kỳ rõ ràng. Đối với mỗi một cái điều khoản đều đem chi tiết moi tới rồi cực hạn, hoàn toàn không cho chính mình bất luận cái gì đảo bấy dập cơ hội, cố Tư thường đối với thương nghiệp phương diện đầu vóc quả thực làm hắn cái này lao bánh quẩy đều có chút hổ thẹn không bằng. Đến tận đây, Thôi trưởng quầy mới hoàn toàn thu hồi cuối cùng một kia khinh mạng chi tâm, trái lại cẩn thận mà cân nhắc mỗi một cái hợp tác điều khoản, không chỉ có muốn bảo đảm dùng cũng đủ phong phú hích lợi chói chặt mục nghiên nghiên, còn muốn bảo đảm chính mình không cần tiện nghi không chiếm được ngược lại ăn mệt. Nay đảo đống nhiên làm hắn sinh ra một loại giang sơn đại có nhân tài ra, trước lãng bị sau so lãng chụp chết ở trên bờ cắt thổn thức cảm tới. mươi 186 sự thành, mục nghiên nghiên cuối cùng rời đi tiểu lầu thời điểm, là thôi trưởng quầy tự mình đưa ra môn. Hai người trên mặt đều treo vừa lòng tới cười, hiển nhiên cuối cùng đặt thành hiệp nghị làm hai bên đều cực kỳ vừa lòng. Cố tiểu nương tử yên tâm đi, lúc sau ngươi yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều từ chúng ta tiểu lầu nhận đầu, như vậy ngươi liền không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn sẽ có cái gì chất lượng vấn đề, rốt cuộc nếu là đã xảy ra chuyện tạp cũng có chúng ta tiểu lầu thẻ bài. Mỗi ba ngày chúng ta sẽ hướng ngươi cung cấp một lần nguyên liệu nấu ăn, lần sau ngươi yêu cầu liền liệt ra danh sách làm đưa hóa người mang về, theo thứ tự lập lại. Thôi trưởng quay đem nguyên liệu nấu ăn phí tổn cũng tất cả đều gánh vác xuống dưới. Như vậy mục nghiên nghiên cũng chỉ yêu cầu ra cá nhân công chế tác phí là có thể ấn năm, năm một nửa tỷ lệ chia làm lấy thuần lợi nhuận. Có thể thấy được vì đem nàng chói lao, thôi trưởng quay là hạ bao lớn quyết tâm. Thôi trưởng quay hứa hẹn, tự nhiên là không có sai, kia chúng ta liền hợp tác vui sướng đi. Mục nghiên nghiên đang nói chuyện thời điểm, một chiếc xe bỏ chậm rãi ngừng ở tiểu lầu cửa, kia mặt trên chất đầy các loại rau dưa thịt cá chờ nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí còn có cái dung tích không nhỏ sắt lá cái dương, để sắt vào nói còn có thể nhận thấy được nhẹ nhẹ hàn ý tử trong đó phát ra. Kia trong dương thình lình trang một ít cắt tốt khối băng. Hứa dương thành tuy rằng không lớn, nhưng lại là một tòa tàng long họa hổ thành trì. Ở nắng hẹ trói trang ngày mùa hè một nhà tiểu lầu có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy khối băng tới. Không thể nói không xa hảo, có thể như vậy chơi đó là đều là vương công quý tộc, nhà giàu có kia. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy liều liêu cư sau lưng chân chính chủ nhân thực lực có bao nhiêu cường. Đây cũng là thôi trưởng quầy ở hướng mục nghiên nghiên triển lãm nhà mình tiểu lầu thực lực, mục đích chính là vì đem nàng tiến thêm một bước chói lao, vãn một ít lại vãn một ít sinh ra khắc phản cao chi tâm tư. Thôi trưởng quầy, ta đây hai người liền cáo tử, sớm chút trở về bắt đầu chuẩn bị, cũng thật sớm chút dựa theo ngài yêu cầu đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Mục nghiên nghiên mục đích đạt thành, lập tức liền chuẩn bị cáo tử nàng hôm nay lớn nhất thu hoạch cũng không phải là kia một xe tràn đầy nguyên liệu nấu ăn mà là nàng rán thịt bảo quản khế ước công văn còn có dự thu tiền trả trước cùng một bộ phận tiền hàng kia chính là ước chừng ba trăm lượng bạc nay còn chỉ là một bộ phận mà thôi dựa theo khế ước công văn trung ước định mục nghiên nghiên là dựa theo năm năm tỷ lệ chia làm nói cách khác nếu lúc này nàng cung cấp đồ ăn phẩm tổng cộng bán ra một ngàn lượng bạc nàng là có thể bắt được năm trăm lượng còn không cần suy xét nguyên liệu nấu ăn phí tổn vấn đề Mà dựa theo liễu liễu cư thực đơn định giá, cùng với mục nghiên nghiên tay nghề thêm thành, cơ hồ có thể khẳng định chính là, nàng mỗi cung cấp một lần bất đồng mỹ vị, 500 lượng đều là ít nhất ít nhất giữ gốc tiền lời. Ở hồi trình trên đường, lưu Thiêm An còn thường thường quay đầu lại nhìn đi theo chính mình xe sau xe bò, kia một xe nguyên liệu nấu ăn đều là liễu liễu cư trưởng quậy đưa cho mục nghiên nghiên, thậm chí còn bao gồm một con hắn liền nghe cũng chưa nghe qua cái gì tủ lạnh. Nghe một chút, mùa hè còn có thể chơi đến đóng băng tử vậy không phải người bình thường ra có thể mơ ước chuyện này mắt thấy mục nghiên nghiên cùng liễu liễu cư sinh ý là làm thành hơn nữa đối phương tựa hồ còn tương đương coi trọng nàng lưu thiêm an muốn bế lên mục nghiên nghiên này đuổi nguyện vọng liền càng bức tiết hạ dương thôn sẽ đánh xe nhưng không ngừng hắn một cái liền nói kia trương thanh tuyển trương thanh hải huynh đệ cũng sẽ hơn nữa bọn họ cùng mục nghiên nghiên quan hệ cũng càng gần một ít chính mình nếu là lại không chạy nhanh đem khế ký đến lúc đó này sai sự lại bị ai hoành một cây tử đoạt chạy hắn nhưng liền khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi Trước 187 một cái khác giúp đỡ. Thức mau, cố gia tiểu nương tử dơ ngọ thức ăn sạp chính thức thu quán tin tức truyền khắp toàn bộ thôn. Các thôn dân trừ bỏ tiếp nuôi ở ngoài, cũng đều sôi nổi suy đoán khởi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tới. Ngay sau đó đệ nhị điều càng vì kính bạo tin tức truyền đến, nói là cố tiểu nương tử bế lên hứa dương thành long đầu tiểu lầu liêu liêu cư đùi. Hôm qua kia một xe bỏ nguyên liệu nấu ăn chính là trưởng quầy thôi trở thành sự thật đưa. Hơn nữa về sau nàng cấp liều liêu cư làm mỹ vị đều không cần chính mình chọn mua nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều từ tiểu lầu tự hành gánh vác. ta thiên nột, này cố ra tiểu nương tử sợ không phải bị thần tài nhìn chúng đi. Có thể cùng như vậy đại tiểu lầu làm buôn bán, kia ngày này đến kiếm nhiều ít bạc ca. Sợ không phải đến có cái mười mấy hai mươi lượng đi. Sách, nhìn ngươi về điểm này nhi tiên đồ, như vậy đại tiểu lầu, như thế nào cũng đến năm mươi lượng mới lấy đến ra tay đi. Đại gia ngươi một miệng ta một miệng mà suy đoán, lại ai cũng không biết chính mình ngay cả cái số lẻ cũng chưa đoán được. Mà lúc này mục nghiên nghiên đã lại tìm tới Lưu Lâm Thị, chuẩn bị mời chào nàng cho chính mình làm giúp đỡ. Gì? Cố tiểu nương tử, ngươi? Ngươi vừa rồi nói gì? Mục nghiên nghiên tới cửa thời điểm, Lưu Lâm Thị đang ở soát chén, vừa nghe nói là cố tiểu nương tử tới, liên thủ chén đều đã quên buông liền nên ra cửa tới, kết quả nghe xong mục nghiên nghiên nói lúc sau bị sợ ngây người. Thậm chí trong tay chén cũng chưa bắt lấy, ngạnh xinh xinh rơi trên mặt đất quăng ngã ra một cái đại lỗ thủng. Thím, ngài đừng kích động. Mục nghiên nghiên giở khóc giở cười mà nhìn lưu lâm thị nhặt lên chén, đau lòng không thôi mà nhìn cái kia lỗ thủng, phảng phất như vậy là có thể dùng ánh mắt cầm chén cấp bổ hảo dường như. Ta vừa rồi nói, tính toán chính mình khai cái tiểu xưởng, sau đó tưởng thỉnh ngài tới cấp ta đương cái giúp đỡ, mỗi tháng ta cho ngài năm lượng bạc tiền công, làm tốt lắm, còn có thể trướng nếu là có đôi khi yêu cầu tăng ca thêm giờ nói còn có thêm vào hồng bao lấy nàng lại lần nữa đem phía trước nói qua nói lặp lại một lần hiện giờ liễu liễu cư đơn đặt hàng là không lo chỉ là nàng một người rốt cuộc là phân thân thiếu phương pháp lưu thị thân thể yếu đuối cố tiểu hy tuổi lại tiểu tạm thời không thể giúp nàng quá nhiều vội nay liền yêu cầu một cái đáng tin cậy giúp đỡ lại còn có phải có nhất định trù nghệ cơ sở nhân phẩm hảo miệng lao người như vậy cũng không phải là tùy tiện là có thể tìm được vừa lúc Lưu Lâm Thị nhân phẩm mục nghiên nghiên là tự mình nghiệm chứng qua đến nỗi chủ nghệ nghe nói cũng cũng không tệ lắm lại trải qua nàng dạy dỗ một phen cũng không sai được Lưu Lâm Thị bị bầu trời rớt xuống này khối đại bánh có nhân cấp tạp đến choáng váng đặc biệt là kia một tháng năm lượng bạc tiền công làm nàng tâm can nhi đều đi theo run cái không ngừng năm lượng a vẫn là một tháng nhà nàng tướng công liều sống liều chết một năm xuống dưới cũng bất quá mới kiếm bảy tám lượng bạc mà nàng hiện tại liền có một cơ hội một tháng liền kiếm năm lượng này không phải là mục đi. Lưu Lâm Thị đột nhiên cho chính mình một miệng, Thanh Thúy bàn tay thanh đem nàng chính mình đánh tỉnh, cũng đem mục nghiên nghiên hoảng sợ. Thím a, ngài làm gì vậy a? Mục nghiên nghiên có thể đoán được Lưu Lâm Thị là hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong ngộ, chỉ là kêu một cái tát đánh đến thật rắn chắc, mắt thấy nàng mặt nhanh trong phiếm sưng đỏ lên, để lại lưỡng đạo rõ ràng giấu ngón tay. Cố tiểu nương tử, ngươi, ngươi vừa rồi nói nhưng đều là thật sự, đừng không phải lấy thím nói ra đi. Một tháng năm lượng bạc tiền công. Ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lưu Lâm Thị không rảnh lo đã có chút hơi ma gương mặt, bắt lấy mục nghiên nghiên cánh tay vội vàng hỏi, sợ vừa rồi những lời này đó thật sự cũng chỉ là nàng ảo giác mà thôi. mươi 188 minh tính sổ. Thím, ngài không nghe lầm, chính là một tháng năm lượng bạc tiền công. Bởi vì hiện tại chỉ có ngài này một cái giúp đỡ, yêu cầu làm sự tình có chút nhiều, còn đều là chút việc nặng, cho nên tiền công ta cần thiết đến cấp đủ. Mục nghiên nghiên tạm thời chỉ tính toán thuê lưu lâm thị một người, rốt cuộc nàng đối trong thôn người khác hiểu biết cũng không nhiều lắm, hiện tại cũng không có đủ thời gian làm nàng đi khảo sát nhân phẩm. Cùng liễu liêu cư sinh ý là ký kết khế ước, nếu phẩm chất không chiếm được bảo đảm, nàng trả giá đại giới tuyệt đối muốn so được đến càng nhiều, mà hiển nhiên tổng hội có như vậy những người này sẽ ghen ghét người khác kiếm được càng nhiều quá đến càng tốt, đến lúc đó nếu ham bất việc tùy tiện mướn người trở về, bị người âm thượng một phen, đó chính là nàng chính mình xứng đáng. Hảo ta làm, ta cái gì đều được, chính là làm ta làm trâu làm ngựa đều được. khi nào? hiện tại sao? vẫn là ngày mai. nếu không liền hiện tại đi, ta đi giúp ngươi đem tiểu sưởng cấp quét tước, bảo đảm sạch sẽ. Lưu Lâm Thị xác định chính mình không phải đang nằm mơ lúc sau, tức khắc kích động lên, ngựa khí trở nên càng thêm rồn rập bức thiết, mãn đầu vóc chỉ nghĩ nên như thế nào hảo hảo biểu hiện tới giữ được công tác này. Thím, thật đúng là có chút gấp. Mục nghiêng nghiêng có chút ngượng ngùng mà nói. Vừa mới cùng người nói hảo, khế thư cũng chưa thêm khiến cho người tới làm việc, lại nói tiếp sát thật không tốt lắm, chỉ là tuy rằng có tủ lạnh ở, nguyên liệu nấu ăn cũng không thể đặt lâu lắm, lại nói ấm sành canh cũng là hầm đến lâu chút sẽ càng tiên thuần ngon miệng, cho nên nàng là chuẩn bị muốn suốt đêm đem canh hầm tốt. Hẳn là hẳn là, nghe nói hôm nay người trở về thời điểm mang theo một xe bỏ nguyên liệu nấu ăn, nếu là không còn sớm chút xử lý nói sợ là muốn phóng hư. Lưu Lâm Thị đem trên người tạp dề cởi bỏ, đối trong phòng hô, cột. Ta đi cố tiểu nương tử ra hỗ trợ đi, cơm ở trong nồi nấu, ngươi xem điểm nhi, nhưng đừng đem nồi thiêu làm. Một cái choai choai tiểu tử từ trong phòng chạy ra, tuổi cùng mục nghiên nghiên phảng phất, đối lưu lâm thị truy vẫn nói, Nương, đều đã trễ thế này, cha trở về nếu là hỏi tới ngài đi hỗ trợ cái gì, ta nói như thế nào à? Ngươi liền nói là kiếm tiền nghề nghiệp, lúc sau ta cùng thím cũng là muốn thiêm khế, yên tâm đi. Mục nghiên nghiên đi theo giải thích một câu. Lưu lâm thị lại là gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng đi ra ngoài, lại đối chính mình nhi tử nói, nhớ rõ cùng cha ngươi hảo hảo ăn cơm a, chờ ta trở lại lại nói tỉ mỉ. Lúc này ở cố gia, mẫu tử ba người đã ở Lưu Thiêm An cùng một vị khác đánh xe sư phó dưới sự trợ giúp, đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng đồ đựng đều dọn vào phòng cất chứa, đưa hóa sư phó ngay sau đó đánh xe rời đi, Lưu Thiêm An lại không đi. Hắn phải đợi mục nghiên nghiên mang theo tân giúp đỡ trở về, đến lúc đó cùng nhau ký xuống khế thư Chuyện này liền tính thành, về sau thành thật kiên định mà đi theo Mục Nghiên Nghiên làm việc, thực mau là có thể kiếm được càng nhiều tiền. Mục Nghiên Nghiên mang theo Lưu Lâm Thị trở về, liền đem tất cả mọi người triệu tập đến chính mình cùng cố tư thường trong phòng, đem phía trước liền nghĩ tốt mấy phân khế thư lấy ra tới. Trừ bỏ Lưu Lâm Thị cùng Lưu Thiêm An muốn thiêm ở ngoài, ngay cả Lưu Thị mẫu tử ba người cũng muốn thiêm. Tuy nói nàng làm buôn bán kiếm tới tiền là vì chính mình cùng cố ra về sau, nhưng là thân huynh đệ mình tính sổ Lưu Thị mẫu tử ba người cũng là muốn xuất lực, tự nhiên cũng nên được đến tương ứng thù lao, này cũng không ý nghĩa bọn họ liền không thể hưởng thụ còn thừa tài phú. Mục nghiên nghiên đem khế ước thượng điều khoản đều cùng mỗi người phân trần rõ ràng, lại không có lúc ấy liền đem khế ký xuống tới, nếu muốn làm khế thư càng có công hiệu tính, tự nhiên là ở Lưu Lý Trinh chứng kiến hạ thiêm mới càng thích hợp. Lưu Thiêm An cùng Lưu Lâm Thị cũng kiềm chế tính tình, bất quá liền một đêm mà thôi, cũng không sợ bỗng nhiên sinh ra cái gì biến số tới trương 189 lửa lớn mục nghiên nghiên nhóm đầu tiên cấp liêu liêu cư cung hóa chính là bốn loại bất đồng khẩu vị ấm sành canh cộng một trăm vạn có phía trước ba ngày ở trong thành bán ấm sành canh cơ sở ở mặc dù là hiện giờ đã bị liêu liêu cư mua đứt giá cả khẳng định sẽ phiên bội dâng lên cũng không lo sẽ bán không ra đi lưu thiêm ăn ở nấu nướng phương diện thật sự giúp không được gì đã bị sớm tống cổ trở về nghỉ ngơi tước hảo sáng sớm hôm sau tới hỗ trợ dọn canh đưa hóa mặc dù là có lưu lâm thị hỗ trợ mục nghiên nghiên cũng vẫn luôn vội đến đêm khuya mới đem bốn loại canh đều làm tốt dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao ngon miệng đến nỗi điểm tâm linh tinh cũng chỉ có thể ngày thứ hai dậy sớm lại nương chế nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng vị vì làm lưu lâm thị về nhà cùng người nhà dễ nói chuyện mục nghiên nghiên cố ý trước tiên cho nàng kết một ngày này tiền công phình phình một túi đồng tiền bị lưu lâm thị nắm chặt đến gắt gao cũng không biết nên để chỗ nào nhi mới an toàn cuối cùng vẫn là lưu thị tìm chỉ tiểu rổ, làm nàng giảng túi tiền đặt ở nhất phía dưới Mặt trên lại đắp lên mấy cái rau xanh, chọn hai dạng trái cây cấp lưu lâm thị người một nhà nếm thức ăn tươi, lúc này mới từ mục nghiên nghiên cùng cố tư thưởng tự mình đem người đưa trở về xong việc. Không nói đến lưu lâm thị này một đêm là như thế nào cùng người nhà nói chuyện này, đơn nói ngày thứ hai mục nghiên nghiên còn không có đứng dậy, lưu lâm thị liền tới cửa tới chuẩn bị hỗ trợ làm việc là có thể nhìn ra nhà nàng thái độ tới. Liêu liêu cư ở thu được nhóm đầu tiên ấm sành canh lúc sau, trước tiên liền đổi mới thực đơn, đem thẻ bài đánh ra đi. Hứa Dương Thành uống qua mục nghiên nghiên ấm sành canh người nguyên bản cho rằng về sau rốt cuộc uống không đến, không nghĩ tới liền thấy được Liễu liêu cư đánh ra thẻ bài, thế mới biết nguyên lai cố tiểu nương tử ấm sành canh là bị Liễu liêu cư độc nhất vô nhị mua đức. Bọn họ lại vừa thấy kia giá cả, cũng là liễu lười không thôi, chính là một vại bình thường trứng gà bánh nhân thịt canh đều bán được một lượng bạc tử một vại giá cả. Nhưng mà không có người sẽ nói Liễu liêu cư lòng dạ hiểm độc, rốt cuộc chỉ có chính miệng uống qua nhân tài biết. Cái gì kêu đơn giản nguyên liệu nấu ăn cũng có thể chế tạo ra cực hạn mỹ vị. Lại nói mục nghiên nghiên làm ra ấm sành canh còn tăng thêm các loại bổ dưỡng dược liệu, kia đều là thật lợi ích thực tế về dược liệu bông đi, hiệu quả hoàn toàn không suy giảm. Mặc cho ai cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Chính như thôi trưởng quậy dự đoán như vậy, mặc dù là ấm sành canh giá cả phiên mấy phen, kia một trăm vại canh cũng cơ hồ ở đẩy ra nháy mắt đã bị tranh mua không còn, không cướp được canh liền thúc giục làm liếu liêu cư mau chút cung hóa thậm chí còn có một hơi hạ mười mấy vại bất đồng khẩu vị ấm sành canh đơn đặt hàng chỉ là kia một bút khiến cho liễu liêu cư tiến trướng gần 100 lượng bạc nho nhỏ ấm sành canh hút kim năng lực có thể nói khủng bố làm nhìn quen đại trường hợp thôi trưởng quầy cũng liễu lưai không thôi phú thương cự giả vương công các quý tộc vì một cơm hảo ném thiên kim nhìn mãi quen mắt nhưng đối bình dân bá cánh tới nói một vại thấp nhất giá cả đều là một lượng bạc tử canh có thể làm cho bọn họ xua như xua vị kia đã có thể quá không dễ dàng Chính là mặc kệ này ấm sành canh bán đến nhiều hòa bạo, mục nghiên nghiên chính là kiên trì 3 ngày 100 vại tốc độ hướng tiểu lầu cung cấp, nhưng là nàng chế tác điểm tâm lại lặng lẽ gia tăng rồi cung ứng lượng. Hiện giờ Lưu Thiêm An cùng Lưu Lâm Thị đều đã chính thức cùng mục nghiên nghiên ký khế, mỗi ngày cũng vội đến là chân không chắm đất, nhưng kia trên mặt không khí vui mừng lại là như thế nào đều che không được. Người trong thôn biết được tin tức này sau, cũng không phải không ai động tâm tư, cũng nghĩ đến mục nghiên nghiên tiểu xưởng làm rút. Chỉ là đều bị lưu thị lấy nhân thủ cũng đủ lý do cấp nhất nhất tuyển chuyển từ chối. chín 190 tình thế một mảnh rất tốt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi đầu thu. Trải qua hơn phân nửa tháng thời gian, mục nghiên nghiên ấm sảnh canh đã bán ra 500 nhiều bại, hơn nữa số lượng càng nhiều bánh ngọt điểm tâm, đã vì nàng thu hoạch gần 2.000 mỹ thực tán thưởng tích phân, cũng làm nàng hệ thống thành công thăng cấp tới rồi tăng cấp. Hai lần thăng cấp hệ thống chịu thưởng một hảo một hư. Lần thứ hai thăng cấp đạt được khen thưởng dược thiện sử dụng dược liệu giảm phân nửa, hiệu quả gấp bội, vẫn là cái cố định kích phát hiệu quả. Đối mục nghiên nghiên tới nói quả thực là quá thực dụng, này ý vị nếu tương lai thoát ly liếu liêu cư, đã không có linh phí tổn nguyên liệu nấu ăn dược liệu cung ứng sau, nàng cũng có thể tiết kiệm tiếp theo nửa dược liệu phí tổn. Bất quá lần thứ ba thăng cấp rút thăm chúng thưởng lại luôn không, cái gì cũng không được đến, đối này mục nghiên nghiên cũng chỉ là nho nhỏ vẻ vải một chút, thực mau liền điều chỉnh tâm thái Nàng lựa chọn rút thăm trúng thưởng phương thức vốn dĩ liền giống như một hồi đánh bạc giống nhau, luôn không thực bình thường, chỉ cần không phải vận khí suy đến lâu lâu liền sẽ luôn không, kia nàng tâm thái hẳn là còn sẽ không băng. Dựa theo khế ước thượng quy định, nàng sẽ ở mỗi tháng đầu tháng ngày thứ ba thu được thượng nguyệt tiền lời chia hoa hồng, hiện giờ còn không đến thời gian, bất quá dựa theo trước mắt cô thị ấm sành canh hỏa bạo trình độ, nàng thô sơ giản lược tính ra một chút, gần này hạng nhất một tháng thu vào là có thể đạt tới ngàn lượng bạc trắng trở lên lưu thị đang nghe mục nghiên nghiên tính ra lúc sau cả người run đến nói không nên lời lời nói quay đầu liền trở về phòng cắn chăn muộn thanh khóc một hồi ông trời cướp đi trượng phu của nàng lại cho nàng đưa tới mục nghiên nghiên cố ra là thật sự hết khổ nay đoạn thời gian tới nay mục nghiên nghiên đã không còn làm cố tư thường đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, hiện giờ hắn quan trọng nhất nhiệm vụ chính là đem sách vợ thượng tri thức nhặt lên tới mắt thấy thư viện sáu tháng cuối năm chiêu sinh liền phải bắt đầu rồi mục nghiên nghiên muốn cho hắn nương cơ hội này đi thử thử cố tư thường tuy rằng rất muốn vẫn luôn đi theo mục nghiên nghiên bên người hỗ trợ nhưng hắn cũng rất rõ ràng mặc kệ là mục nghiên nghiên hy vọng cũng hảo vẫn là cha mẹ kỳ vọng cũng hảo vẫn luôn là hắn có thể hảo hảo niệm thư kim bảng đệ mục từ đây trở nên nổi bật cho nên ở một lần nữa có được niệm thư cơ hội lúc sau hắn liền cũng lập tức liền tính hạ tâm tới mỗi ngày gà chưa kêu liền đứng dậy khổ đọc mai cho đến ca đêm giờ tí mới bằng lòng tắt đèn đi ngủ mục nghiêng nghiêng trước làm hắn phấn khởi cảm xúc hòa hoãn mấy ngày lúc này mới khuyên một lần Đọc sách là cái mài nước công phu việc, cũng không phải là một lần là xong, ta biết ngươi nóng vội, nhưng nóng vội cũng ăn không hết nhiệt đậu hủ không phải. Hiện giờ ngươi còn ở trường thân thể, càng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nếu là kiên trì dậy sớm nói, kia cũng nhất định phải ngủ sớm mới được. Cố tư thường đem nàng lời nói nghe lọt được, mỗi ngày như cũng là giờ dần chung đứng dậy, lại đem đi vào giấc ngủ thời gian điều chỉnh tới rồi giờ hợi mạng. Mục nghiên nghiên cũng đầy đủ phát huy chính mình am hiểu chế tác dược thiện sở trường đặc biệt. Mỗi ngày biến đổi pháp nhi mà chế tác bổ thân dược thiện, khiến cho cố tư thường hao phí tinh lực thể lực đều có thể được đến nhanh chóng bổ sung cùng khôi phục. Đương nhiên, nàng cũng không đem lưu thị mẹ con cùng chính mình cấp rơi xuống, căn cứ mỗi người thể chất cùng nhu cầu bất đồng, Mục Nghiên Nghiên còn kỹ càng tỉ mỉ mà sắp xếp một phần thực bổ kế hoạch, liệt ra mỗi ngày dinh dưỡng cơm. Nàng này một phen dụng tâm thao tác kết quả, chính là một nhà bốn người thể chất đều có cực hảo cải thiện, nàng cùng cố thị huynh muội thân cao còn đều mắt thường có thể thấy được mà cất cao một đoạn. Mà càng làm cho mục nghiên nghiên vui vẻ chính là, thông qua không ngừng chế tạo ra mỹ thực, nàng đã giải khóa càng nhiều nhiệm vụ hình thức, mỹ thực hệ thống thăng cấp cũng ở nhanh chóng ổn định mà tiến hành chung. mươi 191 động tâm tư, mỗi lần mục nghiên nghiên đem tân một đám ấm sành canh tiễn đi lúc sau, đều sẽ có hai ngày nghỉ ngơi thả lỏng thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng đều sẽ rút ra một ngày thời gian, đem mỹ thực hệ thống điều ra tới, cẩn thận tìm đọc chính mình hiện tại tích phân, nhiệm vụ tiến độ hơn nữa nghiên cứu như thế nào đem nàng đạt được khen thưởng ích lợi lớn nhất hóa mà phối hợp với nhau sử dụng mà dư lại một ngày còn lại là cố thị huynh ngội vui vẻ nhất thời điểm bởi vì ngày này mục nghiên nghiên sẽ không ở tiểu xưởng vội thượng cả ngày không thấy bóng người cũng sẽ không chính mình phủng cái tiểu vợ lẩm bẩm phảng phất là chúng ta giống nhau mà là sẽ hảo hảo mà thả lỏng nghỉ ngơi thượng một ngày có khi nàng sẽ lẳng lặng mà bồi ở cố tư thường bên người hắn đọc sách viết chữ nàng cũng cầm giấy bút đồ bôi mạt không biết viết chút cái gì Càng nhiều thời điểm còn lại là bị cố tiểu hy lôi đi, bồi nàng trước cửa sau hẹ trong thôn ngoài thôn mà chuyển động, phảng phất là cái chức nghiệp đổi chơi giống nhau. Một ngày này mục nghiên nghiên lại muốn đem một đám ấm sành canh đưa đi liếu liếu cư, theo thường lệ dặn dò lưu thiêm an trên đường cẩn thận, ngay sau đó lại đối hắn nói, hôm nay ngươi đem canh đưa đến, đi ngẩn ta nói cho thôi trưởng quầy một tiếng, ta bên này chuẩn bị đổi một phần tân thực đơn, làm hắn tạm thời không cần tiếp ấm sành canh đơn đặt hàng. Chờ ra tân phẩm lúc sau nguyên bản 100 vại canh liền phải số lượng giảm phân nửa. Mục nghiên nghiên tự nhiên sẽ không liền chỉ vào một cái ấm sành canh thành lập nàng mỹ thực đế quốc, đúng lúc đẩy ra tân phẩm cũng là nàng cùng thôi trưởng quậy đặt thành trung nhận thức, chỉ là cái này thời cơ năm chắc lại là mục nghiên nghiên chính mình tới phán đoán. Hiện giờ mắt thấy thời gian mau đến một tháng, hứa dương thành, bao gồm quanh thân lớn nhỏ thôn chấn thành trì trung bá tánh đối ấm sành canh nhiệt tình cũng nên lui tan rất nhiều cũng là tới rồi nên dùng tân phẩm một lần nữa kích thích một chút bọn họ thần kinh, tiêu lên đại gia đối mị thực khát vọng, cùng quần quận không ngừng nhiệt tình. Kêu hóa gia hảo, lúc này ta lại có lộc ăn. Lưu Thiêm An nghe xong vui mừng quá đỗi này cố tiểu nương tử chính là nói, một khi ra tân phẩm, hắn cùng Lưu Lâm Thị này hai cái lao công nhân nhưng đều có ưu tiên nhấm nhắc quyền. Người khác có tiền cũng không nhất định có thể xếp hàng mua được đến đồ vật, hắn có thể miễn phí nếm thức ăn tươi. Thường thường còn có thể đóng gói chút làm nhiều còn thừa lấy về gia cấp người nhà chia sẻ, cái loại này thỏa mãn cảm đã có thể đừng nói nữa. Hảo, đi nhanh đi, chờ về sau vào đông, con đường đã có thể càng khó đi rồi, ta cũng là thời điểm nên suy xét hạ an toàn vấn đề. Mục nghiên nghiên nói làm lưu thiêm an trong lòng giật mình, nghe ý tứ này cố tiểu nương tử là tính toán tiếp tục ngưỡng người. Nay cũng bình thường, hiện giờ nàng sinh ý làm được như vậy rực rỡ, nay phụ cận làng trên xóm dưới ai không đỏ mắt mỗi lần thế nàng hướng liều liêu cư đưa canh thời điểm hắn trong lòng cũng luôn là treo sợ trên đường liền gặp được ai mông diện mạo ra tới đánh cướp không nói đoạt đồ vật đi bán tiền nay khẩu vị chính là cố thị độc nhất ra ai cũng học không tới cầm đi trộm bán tương đương với bị thai trộm chuông không đánh đã khai liền nói nhưng phàm là đánh nghiêng mười vại tám vại, không chỉ có cố tiểu nương tử muốn gánh vi ước trách nhiệm chính là hắn cũng không thể thoái thác tội của mình cho nên thuê càng nhiều nhân thủ tăng mạnh an bảo thi thố cũng là thế ở phải làm Lưu Thiêm An nghĩ vậy nhi, liền nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, cố tiểu nương tử, ngươi trong lòng chính là có người được chọn. Nếu là còn không có tường hảo, ta nhưng thật ra có hai cái để cử người được chọn. Hắn nghĩ đến cũng là chính mình buồn ra hai cái huynh đệ, đều là trẻ trung khỏe mạnh đồng tiểu tử, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cơ hội như vậy nếu bay ở trước mắt, hắn tự nhiên muốn giúp người trong nhà thử xem xem. Trước 192 vội chính sự nhi. Người được chọn nhưng thật ra sớm đã có chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. mục nghiên nghiên cũng rất rõ ràng lưu thiêm an muốn kéo người trong nhà một phen tâm tư, chỉ là so với tạm thời còn không hiểu biết kia hai người, nàng nhưng thật ra càng muốn lựa chọn đã quen thuộc đến không sai biệt lắm người. như vậy a, lưu thiêm an cười mỉa một chút, hán đại khái đã có thể đoán được nàng nói kia hai người là ai, trừ bỏ trương thanh tuyền trương thanh hải huynh đệ, tựa hồ cũng không có những người khác. kia hành, ta liền đi trước, ngươi yên tâm, này đó canh ta sẽ an toàn đưa đến. Ngươi nói ta cũng sẽ một chữ không rơi xuống đất truyền đạt. Lưu Thiêm ăn thức thời nhi mà rời đi đề tài, ngay sau đó vội vàng xe đi rồi. Mục nghiên nghiên mắt thấy xe bỏ đi đến xa, lúc này mới đi bộ về nhà đi ăn cơm sáng, nàng tính toán sau khi ăn xong liền đi nhà mình trong đất nhìn xem. Trong nhà vài mẫu đất đều điền cho Trương Thanh Hải trồng trọt. mấy ngày nay nàng vội vàng làm buôn bán, cũng không có thời gian lại đây xem một cái, nhưng thật ra phía trước nghe Lưu Thị nói một miệng, tựa hồ là trong đất lương thực mọc không thế nào hảo. Ăn xong cơm sáng, cố tiểu hy chủ động ôm qua thu thập phong biết việc, một bên thu chén đũa một bên đối mục nghiên nghiên nói, tẩu tử, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi, chờ hạ chúng ta đi chỗ nào chơi à. Nay tiểu nha đầu hiện giờ đúng là mê chơi tuổi tác, mục nghiên nghiên cũng bất quá liền so nàng đánh 5-6 tuổi mà thôi, khó được sẽ tìm được cái nguyện ý bồi nàng chơi bạn chơi cùng, tự nhiên là dính người dính vô cùng. Chờ hạ à, ta chuẩn bị đi trước trong đất nhìn xem, nương phía trước không phải mới nói quá trong đất hoa màu tựa hồ lớn lên không phải thực hảo. Tuy nói kia vài mẫu đất lương thực đối cố gia tới nói đã không quan trọng, nhưng rốt cuộc là cố phụ liều mạng tránh hạ ruộng đất, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Nga, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi đi, dù sao ngươi cũng xem không rõ, lúc sau chúng ta lại đi chơi cũng giống nhau. cố Tiểu Hy cũng không đem chuyện này xem đến thực trọng, chỉ là cảm thấy bất quá là đi chơi trên đường tiện thể mang theo chân mà xem một cái nhà mình đồng ruộng mà thôi. Nàng cùng mục nghiên nghiên cũng đều không hiểu trồng trọn, liền tính là nhìn cũng nhìn không ra cái gì môn đạo tới. Cố tư thường mỗi lần sau khi ăn xong đều sẽ giúp đỡ cùng nhau thu thập phòng bếp, đem tất cả việc vặt làm xong sau mới có thể trở về phòng đi đọc sách. Hắn nghe xong cố tiểu hy nói, liền buông trong tay sát bàn dùng rẻ lau, đối mội mội đánh thủ thế. Tiểu hy, không cần tổng quân lấy nghiêng nghiêng, chuyện của nàng nhiều như vậy, làm sao có thời giờ tổng bồi ngươi chơi. Kia tẩu từ hôm qua cái lại vội một ngày một đêm đâu, hôm nay đổi kịp nghỉ ngơi, như thế nào còn không thể chơi chơi phóng thả lỏng. Cố Tiểu Hy tuy rằng cũng biết xác thật là chính mình ham chơi nhi chút, nhưng lại cảm thấy mục nghiên nghiên bồi nàng chơi cũng là thả lỏng nghỉ ngơi, liền tự tin lại đủ mấy phân, đem cố tư thường nói cấp đỉnh trở về. Đúng vậy, Tiểu Hy nói rất đúng, hảo hảo chơi chơi cũng là thả lỏng nghỉ ngơi, bất quá hôm nay liền tính, ta xuống ruộng còn có khắc chính sự nhi, ngày mai cái đi, ngày mai cái chúng ta đến sau núi thải nấm đánh con thỏ, được không? Mục nghiên nghiên vừa thấy hai anh em bởi vì chính mình đỉnh đi lên, vội vàng đứng ra hòa giải. Ai mặt mũi cũng không bác, lại phân biệt để cái bậc thang nhi đi ra ngoài. Chính sự nhi là tính toán mướn trương ra kia hai vị đại ca sao. Cố tư thường đối mục nghiên nghiên kế hoạch vẫn là rất rõ ràng, cái này khi điểm phán đoán cũng là hắn làm được. Đối, mục nghiên nghiên gật đầu nói, ta còn tính toán đem hai vị tẩu tử cũng mướn lại đây, chỉ có lưu thẩm một cái, sắc thật muốn lo liệu không hết. Theo về sau không ngừng đẩy ra tân phẩm, xưởng quy mô thế tất còn muốn mở rộng, đáng tin cậy nhân thủ trước sau là cái vấn đề hiện tại liền phải bắt đầu phòng ngừa chú đáo chương một trăm chín mươi ba thiếu thu nguyên nhân mục nghiên nghiên ăn cơm xong sau mang theo cô tiểu hy cùng nhau ra cửa chị dâu em chồng hai người thẳng đến nhà mình đồng ruộng bởi vì miếng đất kia là dựa vào gần thôn sau vị trí cho nên mục nghiên nghiên mỗi lần ra cửa thời điểm phương hướng là đi ngược lại cũng không thể nhìn đến trong đất tình huống trong đất đã có người ở không lưng lao động tuy rằng là mang theo đỉnh đầu mũ dơm nhưng có thể giúp cô ra trồng trọt cũng chỉ có một người đó chính là trương thanh hải thanh hải thúc vội vàng lột mục nghiêng nghiêng xa xa mà liền tiếp đón một tiếng người nọ ngẩng đầu lên thấy là mục nghiêng nghiêng tới liền ngừng tay biên sống chống cái cuốc đáp cố tiểu nương tử hôm nay như thế nào lại đây ta nghĩ đã lâu cũng không có tới trong đất nhìn xem vừa lúc hôm nay không có việc gì liền tới đây nhìn liếc mắt một cái nàng nói đem trong tay dẫn theo rổ giơ lên đem mặt trên tre bố mở ra thanh hải thúc vất vả đây là ta tối hôm qua ngao ra tới ấm sành canh hôm nay tiễn đi một đám sau còn thừa chút Nghị thuận tiện lấy tới cấp Thanh Hải Thúc cũng nếm thử mới mẻ. Trương Thanh Hải ánh mắt sáng lên, nhìn rất là vui sướng bộ dáng, rồi lại liên tục xua tay nói, này như thế nào khiến cho, hiện tại ai không biết cố tiểu nương tử ấm sành canh nhất tiện nghi đều là một lượng bạc tử một vại, liền này còn có tiền cũng không tất mua được đến, ngươi hiện tại tặng không ta, này, này không tốt lắm đâu, này có gì, dù sao cũng là làm được nhiều, nhà của chúng ta ít người cũng uống không xong, Thanh Hải Thúc nếu là không chê nói, liền nhận lấy đi. Mục nghiên nghiên từ trong rổ đưa ra một con hình thể hơi đại ấm xanh tới, xem dung tích bên trong thịnh canh cũng đủ người một nhà ăn. Trong rổ còn có mặt khác một con ấm sành, đó chính là vì Trương Thanh tuyển gia chuẩn bị, tuy nói nàng chỉ cần tưởng mướn người mở miệng là được, nhưng nàng đối hai nhà ấn tượng đều cực hảo, cũng tưởng lẫn nhau chi gian trừ bỏ ích lợi buộc chặt ở ngoài, cũng có thể có chút chân thành tha thiết tình nghĩa ở chung. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Trương Thanh Hải vừa định rỗi tay đi tiếp, lại dừng lại bay đầu nhìn nhìn trong đất hoa màu, thở dài, cố tiểu nương tử, nói ra thật xấu hổ, ta, ta sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đất này, ngươi là tín nhiệm mới phó thác cho ta, nhưng ta, ai, không loại hảo A. Mục nghiên nghiên cũng đã nhìn đến trong đất tình huống, vốn dĩ hẳn là ố vàng mạch tuệ còn trộn lẫn màu xanh lục, cây cối cũng thực thưa thớt, vừa thấy liền biết mặc dù tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm, cũng không phải là cái gì được mùa bộ dáng. Này mà trước kia chính là như vậy, vẫn là năm nay khí hậu không tốt duyên cớ ta thấy rõ hải thúc ngài cũng là dốc sức canh tác cũng không cần như vậy tự trách nàng đối trương thanh hải nhân phẩm là tín nhiệm bằng không cũng sẽ không đem mà điền cho hắn năm nay nước mưa nhiều nay ông trời cấp vũ nhiều thiếu đều không được lương thực tiểu quý a thiếu liên hạn nhiều liền úng chúng ta nông dân ăn khẩu cơm nhưng không dễ dàng trương thanh hải nói chuyện thời điểm mục nghiên nghiên đã ngồi xổm xuống thân đi cẩn thận xem xét thổ nhưỡng tình huống tuy nói nàng không phải nông nghiệp chính quy xuất thân nhưng là thông qua internet cũng học không ít đồ vật, vẫn là có thể nhìn ra nguyên bản này khối địa thổ nhưỡng liền không tính là phì nhiêu, thậm chí có thể nói có chút cắn cỗi. kia thổ là màu vàng nâu, kết thành hòn đất dùng tay vân vê liền thành một phấn, này cũng chính là thổ nhưỡng khuyết thiếu độ phì biểu hiện chí nhất. muốn cây nông nghiệp lớn lên hảo, người nỗ lực cố nhiên quan trọng, thổ nhưỡng độ phì cũng là mấu chốt nhân tố. vừa lúc mục nghiên nghiên thật là có cái xem ra biện pháp, nghe nói rất đáng tin cậy, có lẽ có thể lấy ra tới thử xem trương một trăm chín mươi đại bánh có nhân cái gì này cha lương thực thu hoạch lúc sau sửa loại đậu nành trương thanh hải sửng sốt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu đậu nành là có thể ăn nhưng ăn nhiều chướng bụng không nói đánh rắm còn nhưng xú nhưng không ai sẽ đem nhà mình trong đất lúa mạch cao lương chờ đều quật đổi thành loại đậu nành thanh hải thúc ngài liền tin tưởng ta hảo ta cũng không phải về sau cũng chỉ loại đậu nành liền loại cái hai ba năm về sau lại đổi về tới Mục nghiên nghiên nhìn đến Trương Thanh Hải vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng, đành phải tiến thêm một bước giải thích nói, Thanh Hải thúc, cha ta trước kia tổng ở bên ngoài vụ công, trời nam biển bắc mà đi, kiến thức không ít chuyện nhi. Hắn liền cùng ta nói rồi, phương nam nông dân nếu là gặp được độ phì không đủ mà, liền loại đậu nành, loại cái mấy năm a kia mà liền phì. Còn có chuyện này. Trương Thanh Hải bán tín bán nghi mà nói. Đúng vậy, dù sao nhà ta hiện tại cũng không chỉ vào này vài mẫu đất sống qua, coi như thực nghiệm một chút. Vạn nhất thất thành về sau chúng ta thôn lương thực sản lượng khẳng định có thể chướng một đoạn đâu. Đến lúc đó đại gia có thể nhiều lưu điểm nhi lương thực, kia không phải một kiện rất tốt chuyện này sao? Mục nghiên nghiên cũng vô pháp nhi cho hắn giải thích đến rõ ràng hơn, cái gì họ đầu căn thượng khuẩn nốt dễ có thể cố định trong không khí khí niter, nỉ nguyên tố chính là tốt nhất thiên nhiên phân bón, thời gian lâu rồi thổ nhưỡng độ phi tự nhiên liền dày. dài. Nàng chỉ có thể lý do là từ nàng mục thủ văn trô đó nghe tới, Trương Thanh Hải tổng không đến mức tìm được nàng cha chỗ đó đi hỏi cái rõ ràng. Nga, Hảo, kia. Kia thu hoạch vụ thu lúc sau liền. Liền sửa loại đậu nành. Mà là người ta cố ra, nếu cố tiểu nương tử đều không thèm để ý, kia hắn cũng liền không cần thiết lại lắm miệng khuyên. Bất quá có một chút cố tiểu nương tử nói được không sai, đó chính là nàng thật sự không dựa này vài mẫu đất dưỡng ra, điểm này hắn Trương Thanh Hải nhưng làm không được. Mục nghiên nghiên đem chuyện này xác định xuống dưới lúc sau liền đem để tài chuyển tới nàng chân chính ý đồ đến thượng. Thanh Hải Thúc, kỳ thật ta lúc này tới đâu, còn có khác chuyện này muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Hiện tại ta sưởng thiếu người, cố ý thỉnh ngươi cùng Thanh Tuyền Thúc tới hỗ trợ, về sau chỉ sợ còn cần hai vị tẩu tử phụ một chút, ngươi nhìn xem chuyện này có thể thành không. Gì? Cố tiểu nương tử, ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa. Trương Thanh Hải cảm thấy chính mình lỗ thai nhất định là ra vấn đề, như thế nào cố tiểu nương tử lời nói hắn nghe là nghe được Nhưng Tổng sợ nghe lầm đâu. Mục nghiên nghiên lại đem lời nói lặp lại một lần, Trương Thanh Hải một kích động, chống cái quốc liền ngã xuống tới, quốc đem nhi tạp đến hắn chân trên mặt, đau đến hắn ai ra một tiếng liền nhảy lên chân tới. Tê tê, nguyện ý, ta. Không, chúng ta đều nguyện ý. Một trăm một ngàn cái nguyện ý. Hắn kích động đến lời nói đều đi âm. Này có thể so cố tiểu nương tử tới cửa tới tìm hắn điền nhà mình mà, còn có mướn hắn cùng Trương Thanh tuyển kiến sưởng cường một ngàn lần Nhìn xem nhân gia Lưu Thiêm An cùng Lưu Lâm Thị, hiện giờ đi theo cố tiểu nương tử, kia một ngày thiên mặt mày hường hào, đi đường đều mang phong, bao nhiêu người đều đi theo đỏ mắt ghen ghét, muốn ôm này đùi ôm không thượng, hiện giờ lớn như vậy một bánh có nhân liền tạp bọn họ huynh đệ trên đầu. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, về sau liền hắn ca hai tức phụ nhi đều có thể đi theo bị cố tiểu nương tử mướn xuống dưới, này nếu là không đáp ứng, đó là thuần ngốc tử. kia hành, chuyện này các ngươi bốn cái chạm vào một chút trong nhà chuyện này như thế nào cấp an bài hảo rốt cuộc đến lúc đó ta bên kia việc một nhiều bên này chuyện này chính là nhất định phải chịu ảnh hưởng chờ các ngươi đều an bài hảo chúng ta liền thiêm khế đến nỗi tiền công phúc lợi gì đó chúng ta đến lúc đó tế nói chương một trăm chín mươi hoàng bảng trương thanh tuyền huynh đệ cũng cùng mục nghiên nghiên ký khế chuyện này nhi tại hạ dương thôn cũng không có nhấc lên quá lớn gọn sóng mọi người tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi điểm này nguyên bản chương gia huynh đệ cùng cố ra đi được gần đây Không chỉ có điển hiểu rõ cô ra mà còn giúp cô ra nổi lên sưởng, hiện giờ trở thành cô ra thuê công nhân, tựa hồ cũng là cực kỳ đương nhiên sự. So với chuyện này tới, còn có mặt khác một sự kiện ở trong thôn ảnh hưởng lớn hơn nữa, đó chính là Hứa Dương Thành xuống dưới người đến trong thôn gián Hoàng bảng tới. Nhìn một cái, ba năm sau mùa hè lại muốn khai ấn khoa, lúc này chúng ta Lý Chính Tiểu Nhi tử có phải hay không cũng sẽ đi tham gia à? Kia còn dùng nói, nhân gia kia đầu nhiều thông minh, nhưng coi như chúng ta trong thôn đầu nhất hào đi. Hắn không đi ai đi. Thiết, nếu không phải cố lao tam ra cái kia cháy hỏng lỗ thai cùng giọng nói, liên quan đầu cũng không quá thanh tỉnh, kia còn có thể luân được đến hắn. Nhưng miễn bản cố lao tam ra cái kia, như vậy tiểu bắt đầu liền không lại niệm thư, hiện tại lấy cái gì cùng đỉnh ca nhi so. Các thôn dân chính vây quanh hoàng bảng nghị luận sôi nổi, liền nhìn đến cố tư thường ở cách đó không xa bồi hồi, thường thường nhón chân hướng bên này xem, tựa hồ cũng rất muốn lại đây xem cái cẩn thận. Cố tiểu tử ngươi không phải là cũng động tâm tư đi ngươi một cái người câm cũng muốn đi khảo ân khoa chạm vào vật khí hôm nay nhi còn không hát đâu có người nhịn không được châm chọc một câu tức khắc liền đưa tới một trận cười vang ngươi mới niệm mấy quyển thư a liền tính ngươi đã từng là thân đồng kia cũng là 7 tám năm trước chuyện này ngươi đương triều đỉnh khai ân khoa là bồi ngươi chơi đóng vai gia đình đâu ai ai cũng đừng nói như vậy sao vạn nhất nhà họ cố phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nhân ra thật có thể khảo chung đâu đúng không Liên tính là hắn thật khảo chúng, chẳng lẽ triều đình còn có thể muốn cái người cầm con nhi. Đến lúc đó thăng đường thẩm vấn a ba a ba mà khoa tay múa chân, nhưng đừng đem đại gia răng hàm đều cười rớt. Đại gia ngươi một miệng ta một câu, căn bản là không để bụng cố tư thường nghe đến mấy cái này lời nói sẽ là cái gì cảm thụ, cũng căn bản liền không ai sẽ cho rằng cố tư thường thật sự có thể đi khảo cái kia ân khoa. Cố tư thường đáy mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, hắn nói không được lời nói vô pháp vì chính mình bị giải liền tính là địa bộ người khác cũng không biết hắn đang nói cái gì nói gì vậy nhà ta tư thưởng so người khác kém chỗ nào rồi mục nghiên nghiên thanh âm đột nhiên từ đám người sau truyền đến nàng cũng không biết chạm chỗ đó nghe xong bao lâu trên mặt tuy rằng mang theo cười đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo nàng hiện giờ ở trong thôn cũng là rất có địa vị rốt cuộc hạ dương thôn lại tìm không ra cái thứ hai như vậy có thể kiếm tiền người tuy nói hiện tại cố ra tiểu xưởng không hề nhận người nhưng vạn nhất đâu Ai cũng không nghĩ bởi vì điểm này nhi miệng lưỡi kiện tụng đắc tội nàng, tuyệt chính mình đừng lui. Cố tiểu nương tử, chúng ta này không phải liền chỉ đùa một chút sao? Ai cũng chưa nói tư thường tiểu huynh đệ liền kém chô nào rồi. Chính là, chúng ta đều là thiện ý mà nhắc nhở, bất quá lời này nói không dễ nghe, chúng ta về sau nhiều chú ý không phải được rồi sao? Mấy cái phía trước cười nhạo quá, cố tư thường người vội vàng giải thích lên, chỉ là ai đều có thể nghe ra bọn họ trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Vị này đại ca vừa rồi nói, triều đình không cần người câm con nhi, lời này không sai, bất quá chúng ta tư thường lại không phải trời sinh người câm, hắn chỉ là sinh bệnh ảnh hưởng giọng nói mà thôi, lại không phải không thể chữa khỏi. Ta có thể trị hảo ta bà bà, liền nhất định có thể trị hảo hắn. Mục nghiên nghiên chém đinh chặt sắt mà nói. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cố tiểu nương tử nói như vậy cũng không sai, bọn họ như thế nào đều đã quên, nàng y lý thuật chính là được hứa dương thành tốt nhất đại phu đều chính miệng thừa nhận mươi 196 cản trở. Hoàng bảng lại trường, cũng có xem xong thời điểm. Các thôn dân top 5 top 3 mà tan đi, cố tư thường lại như cũ đứng ở tại chỗ, thậm chí chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, hắn mới đi lên trước đem hoàng bảng từ đầu tới đuôi nghiêm túc mà nhìn một lần. Tư thường, ta nhất định sẽ đem ngươi chứa khỏi, ngươi chỉ lo dụng tâm nhậm thư, những người khác nói mát đều đừng nghe. Mục nghiên nghiên sợ hắn tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, thật vất vả tìm được rồi chút tự tin, liền lại lùi về đến nguyên bảng tự ti sắp đi. Cố tư thường quay đầu, ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có thanh minh cùng kiên định, làm mục nghiên nghiên xem đến sướng sốt. Yên tâm, mặc kệ bọn họ nói cái gì, ta đều sẽ không lại bị ảnh hưởng tới rồi, ta nhất định sẽ đem công danh khảo xuống dưới, dạng dỡ cô ra cạnh cửa, làm ngươi cùng nương, muội muội từ đây sẽ không lại bị bất luận kẻ nào châm trọc niềm ai. Hán, thủ thế đánh thật sự chậm, lại rất rõ ràng, cũng làm mục nghiên nghiên một viên treo tâm hoàn toàn buông xuống. Ta muốn đi lưu lý chính ra báo danh, Nghiên nghiên ngươi đi về trước đi. Cố tư thường khoa tay múa chân xong liền hướng lưu lý chính ra phương hướng đi, tay áo lại bị người túm chặt. Ta cùng ngươi cùng đi, ngươi cũng không thể vẫn luôn viết chữ cùng lưu lý chính giao lưu à, có ta ở đây liền phương tiện nhiều. Mục nghiên nghiên nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền túm hắn ống tay áo, khi trước một bước đi ở đằng trước. Cố tư thường túi đầu nhìn túm hắn kia chỉ tay nhỏ, khoe môi hơi hơi gợi lên, cũng không dáy rũa liền ngoan ngoan đi theo nàng đi rồi. Cố tiểu nương tử Này ân khoa tuy nói là đối mặt sở hữu vừa độ tuổi nam tử, nhưng nhà ngươi tư thường là cái tình huống như thế nào, ngươi hẳn là so người khác rõ ràng hơn đi. Báo danh là dễ dàng, chính là thứ tự khảo ra tới quá thấp, kia vứt nhưng không chỉ là hắn một người mặt. Lưu lý chính âm trầm này một khuôn mặt, phía trước dán hoàng bảng khi phát sinh sự hắn cũng có điều nghe thấy, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này cô tư thường cư nhiên thật đúng là tính toán muốn báo danh tham khảo. Hắn đảo không cảm thấy cô tư thường sẽ đem chính mình nhi tử lưu diệu đình áp xuống đi Ngược lại là lo lắng cô tư thường khảo đến quá kém, sẽ kéo thấp toàn bộ hạ dương thôn thanh danh, do đó ảnh hưởng đến chính mình nhi tử. Mục nghiên nghiên vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết muốn được đến lưu lý chính đồng ý rất khó, hoặc là nói hắn sẽ vì chính mình nhi tử, còn sẽ tìm mọi cách cấp cô tư thường thiết hạ tầng tầng chứng ngại. Nếu muốn làm hắn gật đầu, phải lấy ra cũng đủ làm người tin phục đồ vật, muốn cho lưu lý chính căn bản tìm không ra bất luận cái gì phản đối lý do. Nàng thực may mắn chính mình không chỉ có đi theo cố tư thường cùng nhau tới, vẫn là có bị mà đến, nếu không cũng chỉ dựa vào chính hắn liền khoa tay múa chân mang địa bộ, cái này danh ngạch hắn liền tuyệt đối bắt không được tới. Cố tư thường quả nhiên là tưởng từ tùy thân túi sách lấy giấy bút ra tới, lại bị mục nghiên nghiên đem hắn tay cấp đệ lại. Lưu lý chính, ngài cảm thấy nhà ta tư thường so người khác kém ở đâu. Liên bởi vì hắn hiện tại vô pháp nói chuyện. Đây là có thể bị chưa khỏi, căn bản không thành vấn đề. Mục Nghiên Nghiên dẫn đầu nói cái lý do, nàng đảo muốn nhìn Lưu Lý Chính đều sẽ dùng cái gì lý do tới phản bác. Tư thường này giọng nói vẫn là tiếp theo, chủ yếu là này niệm thư không phải một sớm một chiều công phu. Nếu là ai lâm thời ôm chân Phật đột kích cái mấy năm, đều có thể thi đậu ân khoa nói, liền không có mười năm gian khổ học tập cách nói, cố tiểu nương tử, lý lẽ này ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, không rõ ràng lắm cũng bình thường. Lưu Lý Chính thông thả ung dung mà nói, nhìn nhưng thật ra một bộ thực giảng đạo lý bộ giáng. Nói giống như cũng thực có lý, nhưng hắn lại con mắt cũng không thấy cô tư thường, trong giọng nói miệt thị càng là muốn tràn đầy ra tới. Mục nghiên nghiên những mày, quả nhiên chính là cái này lý do. mươi 197 có bị mà đến, nàng từ trong lòng ngực tiểu tâm mà móc ra một sấp giấy, xem mặt trên chữ viết đúng là cố tư thường, cũng không biết là viết chút cái gì, còn có chút bị phê bình quá dấu vết. Lưu Ly chính, trước đó không lâu tư thường đã thông qua huyện thành thư viện mùa thu nhập viện khảo thí, ta tưởng ngài cũng biết nếu là kiến thức cơ bản không đủ vững chắc nói này khảo thí chính là không thông qua. rốt cuộc hứa dương thành thư viện chính là ở toàn bộ trong quận cũng là có thể bài được với danh hào. ngay nhìn một cái, đây là tư thường lúc ấy nhập viện thi viết bài thi, đây chính là viện chủ đều tự mình phê trước quá, không phải ta tùy tiện làm bộ lừa gạt ngài. mục nghiên nghiên đem kia sấp giấy ở lưu lý chính trước mặt triển khai, hắn chính là biết chữ, kia sấp trên giấy còn có thư viện danh hào ngẩng đầu cùng là khoảng bằng chứng nàng vừa rồi kia phiên lời nói chân thật tính bài thi trang đầu bắt đầu làm việc làm đất viết cô tư thường tên mà cho điểm vị trí tắt viết cái đại đại ưu tự lưu lý chính miệng trương trương lại nhịn không được rỗi tay sờ soạng gương mặt rõ ràng mục nghiêng nghiêng trên mặt mang cười lời nói ôn nhu thậm chí liền câu lời nói nặng cũng chưa nói nhưng hắn chính là cảm thấy trên mặt nóng rát phảng phất bị người quăng ngã mấy bàn tay dường như đặc biệt là kia ở trước mắt lắc lư tràn giấy rầm rầm hơn nữa kia trói mắt đỏ tươi chữ to làm hắn sở hữu muốn lời nói đều bị gắt gao đổ ở trong miệng Ha ha, Tư Thưởng từ nhỏ liền thông minh, là cái thần đồng. Này ở phụ cận làng trên xóm dưới đều là có tiếng. Hiện tại xem ra như cũng là phong thái không giảm năm đó a. Lưu Lý Chính cười miệng cũng không đi tiếp kia sắp bài thi, hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, mục nghiên nghiên là có bị mà đến, chính là sợ hắn sẽ từ giữa làm khó dễ, không đem cái này danh nghịch phê cấp cố Tư Thưởng. Mà lúc này cố Tư Thưởng cũng kết thúc múa bút thành văn, lại để một trương giấy lại đây. Lưu Lý Chính, đây là ta giấy cam đoan. Ba năm sau ta nhất định có thể khảo ra hảo thành tích tới, quyết không phụ ngài hôm nay một phen tài bồi. Cố tư thường đánh ra thủ thế, bị mục nghiên nghiên phiên dịch ra tới, lưu lý chính lúc này nghe lời này, nhưng thật ra đem cũng kêu trường tràn ngập tự giấy cấp tiếp nhận tới. Hắn cũng là biết chữ, tự nhiên có thể xem minh bạch mặt trên viết chính là cái gì. Đó là cố tư thường viết xuống giấy cam đoan, bảo đảm cùng hắn vừa rồi kia phiên lời nói một cái ý tứ, đồng thời còn có một cái khác ý tứ, chính là nếu hắn khảo chúng cũng sẽ không quên lưu lý chính hôm nay ân tình lưu lý chính trầm ngâm trong chốc lát mới mỉm cười nói triều đình khai ân khoa vốn di chính là tưởng tận khả năng phát hiện dân gian tất cả nhân tài tư thường là cái hạt giống tốt đi thử thử cũng hảo ít nhất nhiều chút kinh nghiệm trông thấy việc đời vạn nhất không thành cũng còn có lần sau hạ lần sau hắn liền tính là bất đắc dĩ muốn đem cái này danh ngạch cấp đi ra ngoài cũng không thể làm mục nghiên nghiên củng cố tư thường như vậy thống khoái liền đem danh ngạch lấy về đi mục nghiên nghiên tự nhiên nghe hiểu lưu lý chính nói ngoại chi ý nàng biểu tình bất biến quay đầu đối cô tư thưởng cười nói tư thưởng ngươi còn không chạy nhanh cảm tạ lưu lý chính hán chính là đem ngươi trở thành nhất thưởng thức văn bối mới có thể nói những lời này bằng không a cũng cũng chỉ có diệu đình đại ca mới có thể nghe thế phiên lời nói đâu nàng tuy nói không nghĩ đắc tội lưu lý chính nhưng cũng không có làm người đặng cái mũi lên mặt còn không có phản ứng đạo lý lại nói cô ra sẽ không cả đời đều hoa ở cái này tiểu sân thôn Nếu là Lưu Lý Chính thật giận cho đánh mèo với cô ra, kia cùng lắm thì liền dọn đến hứa Dương Thành đi, mắt không thấy tâm không phiền, hắn tay lại trường cũng dối không đến chỗ đó đi. Lưu Lý Chính bị nghẹn đến cứng lại, rồi lại nghĩ không ra cái gì thích hợp nói tới phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nuốt xuống này nhớ ngẩm bù hòn. Trước 198 xem bệnh, đương mục nghiên nghiên từ Lưu Lý Chính trong tay tiếp nhận che lại hắn ấn tín bằng điều sau, kia viên treo tâm rốt cuộc buông xuống. Có cái này bằng điều. Cố tư thường mới có thể ở 3 năm sau ân khoa khai khảo trước, đến hứa dương thành phủ nhà trung ghi vào danh sách, mới có thể chính thức có được tham gia khảo thí tư cách. Ở một phen ngoài cười nhưng trong không cười lá mặt lá trái lúc sau, mục nghiên nghiên rời đi lưu lý chính ra, mang theo cố tư thường cùng nhau bước nhanh về nhà chuẩn bị báo tin vui đi. Nàng thật cẩn thận mà đem kia ấn tín gián áo trong thu hảo, đối cố tư thường nói, cái này hảo, ngươi có khảo thí tư cách, hiện tại chỉ còn lại có hảo hảo đem ngươi giọng nói cùng lỗ tai chứa khỏi. Chờ đến 3 năm sau khai khảo khi, nhất định làm ngươi khỏe mạnh mà đi tham gia khảo thí. Mục nghiên nghiên hiện tại tâm tình cực hảo, nếu không phải muốn thời gian có chút không còn kịp rồi, nàng thật hận không thể hiện tại liền mang theo cố tư thường vào thành đi. Lần trước bởi vì cố tư thường muốn chuẩn bị thư viện mùa thu nhập viện khảo thí, cho nên cũng chỉ mang lưu thị đi từ phúc ký nhìn bệnh, lúc này ở cố tư thường tiến vào thư viện trước còn có mấy ngày chuẩn bị thời gian, cho nên mục nghiên nghiên tính toán sấn thời gian này dẫn hắn hảo hảo mà đi xem một chút. Tin tức này truyền quay lại cố ra sau, cố tiểu hy cao hứng mà nhảy dựng lên, mà lưu thị cũng là vui mừng mà lại đỏ hốc mắt. Nàng nguyên bản là cái thực kiên cường rất có tính dai người, nếu không không thể lôi kéo hai đứa nhỏ chịu đựng nhiều năm như vậy, chính là từ mục nghiên nghiên vào cửa lúc sau, nàng nguyên bản kia ti mềm mại lại dần dần bắt đầu sinh ra tới, trở nên động bất động liền dễ dàng kích động lên. Nương, ngày mai ta liền mang tư thường vào thành, kế tiếp liền an tâm chuẩn bị tiến thư viện công việc, này đó ngài đều không cần nhọc lòng. Liền giao cho ta đi Mục nghiên nghiên đem hết thể đều kế hoạch hảo Kế tiếp cố tư thường chỉ cần an tâm đọc sách Hảo hảo chuẩn bị tham gia 3 năm lúc sau Ơn khoa khảo thí liền hảo Tiểu hy cũng cùng chúng ta cùng nhau đi Cấp tư thường nhìn bệnh Thời gian còn dư giả Này đó thời gian ngươi cũng đi theo bị liên lụy Liền ở trong thành hảo hảo thả lỏng một chút Mục nghiên nghiên còn nhớ lúc trước đối cố tiểu hy hứa hẹn Hiện giờ được cơ hội Tự nhiên là muốn thực hiện chính mình lời hứa Thật sự đầu tử thật tốt. Cố Tiểu Hy phía trước cao hưng kính nhi còn không có quá, lại hưng phấn mà liên tục vỗ tay, chuyện này liền tính như vậy định ra. Mục nghiên nghiên hiện giờ tới hứa Dương Thành đã là ngửa quen đường cũ, cố Tiểu Hy lại vẫn là mới mẻ kính nhi mười phần, dọc theo đường đi miệng nhỏ trường đến lưu viên, nhìn đến cái gì hảo ngoạn ăn ngon đều nhịn không được muốn thử xem. Ba người vào thành mục tiêu là cho cố Tư Thường chữa bệnh, cho nên liền trước thẳng đến từ Phúc Ký, vừa lúc lúc này cấp cố Tư Thường xem bệnh, là lần trước Trần trị lưu thị cái kia đại phu Hắn đối mục nghiên nghiên ấn tượng khắc sâu, hiện giờ nhìn thấy nàng lại tới nữa, tự nhiên cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Này không phải cố ra tiểu nương từ sao, hôm nay không thấy ngươi bả mẫu lại đây, nghĩ đến là tái khám thời gian còn chưa tới. Lâm Đại Phu, sắc thật là ta nương tái khám thời gian chưa tới, hôm nay ta tới là mang ta tướng công lại đây chữa bệnh. Mục nghiên nghiên nói làm cố tư thường đi lên trước tới, Lâm Đại Phu đã sớm thấy được đứng ở một bên người thanh niên này, âm thầm đã sớm ở trong tối tự cảm thán người khác mới xuất chúng. Hiện giờ thấy hắn thật là vị này cố tiểu nương tử tương công, nhất thời chỉ cảm thấy hai người tuổi tuy không lớn, nhưng cũng trai tài gái sắc rất là xứng đôi đang đối. Lâm Đại Phu làm cố tư thường ngồi ở bên cạnh bàn, trước cho hắn đem khởi mạch tới, hồi lâu lúc sau lại cẩn thận mà kiểm tra rồi hắn giọng nói cùng lỗ thai. Kiểm tra qua đi, mục nghiên nghiên tìm cái lấy cớ, tống cổ cố tư thường mang theo cố tiểu hy đi mua đồ chơi làm bằng đường, chính mình tắt đối Lâm Đại Phu dò hỏi, Lâm Đại Phu... Xin hỏi có hay không cái gì Thảo Dược sẽ dẫn tới người trưởng kỳ nói không được lời nói cùng Thái Điết. Trước 199 có cách tử. Lâm Đại Phu từ nàng lời nói cùng thần Thái nhìn ra kỳ quặc hơi hơi trầm ngâm nói, tiểu nương tử, nhà ngươi tướng công tình huống xác thật không giống như là sốt cao sinh bệnh dẫn tới, thời trước lao hủ vẫn là học đồ vẫn là, từng nghe sư phụ nói qua, có như vậy một loại Thảo chất lỏng, ở đun nóng trong quá trình sẽ sinh ra độc tố, thời gian dài tiếp xúc liền sẽ trí người cầm điếc chỉ là loại này thảo cũng không thường thấy cũng dài hơn với trong núi người là rất khó lầm thực cho nên giống nhau không vì người biết kia lâm đại phu ngài có thể đem cái loại này thảo bộ dáng vẽ ra tới cấp ta sao hoặc là còn có cái gì khí vị linh tinh có thể trợ giúp phân rõ đặc thù đều hảo? mục nghiên nghiên vừa nghe thực sự có loại này độc thảo tồn tại trong lòng tức khắc chính là lộ bột một tiếng bất quá nếu đã biết cô tư thường là bị hạ độc nàng cũng sẽ biết nên nỗ lực phương hướng Lúc này nàng vô cùng may mắn bị ra ra buộc bối rất nhiều cổ y kỳ thư, đặc biệt trong đó còn có chút giải chăm độc phương thuốc cổ truyền, kia có thể so nàng chính mình hai mắt một bôi đen mà suy nghĩ mạnh hơn nhiều. Hảo, cũng là tiểu nương tử ngươi tâm thành gây ra, nếu là gặp gỡ người khác chưa chắc có thể biết được loại này độc thảo, ngay cả lão hủ cũng là trong lúc vô ý theo sư phụ kia biết được, cũng may mắn gặp qua, nghiên cứu quá một ít. Lâm Đại Phu một bên nói, một bên đem độc thảo bộ dáng vẽ ra tới, còn thuận tiện lại bên cạnh viết xuống một ít khí vị loá hoa, trái cây ghi chú, dùng để trợ giúp phân biệt. Lâm đại phu, loại này độc thảo nhưng có trị liệu phương pháp. Mục Nghiên Nghiên nghe nói hắn đã từng nghiên cứu quá, liền lập tức dò hỏi khởi mấu chốt nhất vấn đề. Nếu là mới trúng độc không lâu, lão hủ nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, nhưng là tiểu nương tử tướng công trúng độc đã có 7, 8 năm lâu, cái này độc tính tích lũy ngày thâm, lão hủ liền có chút thương mà không giúp gì được. Lâm đại phu đúng sự thật mà nói. Vậy thỉnh cầu lão đại phu đem phương thuốc viết cho ta. Ta nhưng lập hạ chứng từ, phàm là bởi vậy sinh ra bất luận vấn đề gì, hậu quả ta nguyện tự phụ. Mục nghiên nghiên nói như vậy cũng là ở đánh mất lâm đại phu ban quan, rốt cuộc hắn vừa rồi mới nói quá, cố tư thường trúng độc lâu ngày, dùng như vậy phương thuốc kỳ thật đã không thể giải quyết vấn đề, nếu là lại làm hắn khai căn tử, xảy ra vấn đề nhưng nói không rõ trách nhiệm. Ta nhớ rõ tiểu nương tử cũng là hiểu ý, ý thậm chí nào đó phương diện liền lão hủ đều hổ thẹn không bằng nói không chừng kia phương thuốc có thể cho tiểu nương tử một ít dẫn dắt cũng nói không chừng lâm đại phu cũng nghĩ đến điểm này lại nhớ đến mục nghiên nghiên lúc ấy không chút do dự đem một chương trị liệu ho lao phương thuốc đưa tiễn tình hình lập tức cũng trực tiếp để bút viết lên thực mô hắn liền đem phương thuốc viết hảo đái mực nước làm sao giao cho mục nghiên nghiên chuyện này mong rằng lâm đại phu tạm thời không cần cùng ta nương cùng với ta tướng công nhắc tới hắn còn muốn phụ lục ba năm sau ấn khoa hiện giờ không thể rối loạn tâm thần mục nghiên nghiên dặn dò một câu Lâm Đại Phu liền gật đầu xưng là Nếu đã đề cập đến chúng độc nhiều năm, bên trong liền không biết liên lụy nhiều ít tân đoán, Lâm Đại Phu tự nhiên sẽ không lắm miệng, rốt cuộc lại như thế nào cũng là nhà của người khác sự. Phương thuốc nếu là khai, mục nghiên nghiên đơn giản cũng liền cùng nhau bắt mấy phó dược trở về, hiện giờ trải qua lâu như vậy thuốc đạn thiện tiêu hao, trong nhà dược liệu cũng dư lại không nhiều lắm. Nàng nghĩ như thế nào cũng nên thừa dịp bắt đầu mùa đông hạ tuyết phía trước, lại vào núi mấy tranh nhiều bị chút dược liệu trở về. Tuy nói dược liệu cũng có thể ở từ phúc ký phê lượng mua sắm, chiết khấu cũng là không tồi, nhưng trong núi hoang dại dược hiệu chính là nhân công đào tạo vô pháp nhi so, phải cho cố tư thường chữa bệnh giải độc, đương nhiên phải dùng tốt nhất. Nàng còn ở trong núi lưu lại một buổi thiết bị thạch hộp, cũng là nên đào đã trở lại. Chương hai trăm hỏi thăm, mục nghiên nghiên mang theo dược cùng cố tư thường huynh mội hội hợp, ba người lại ở hứa dương thành hảo hảo đi dạo một phen. Cũng không biết nàng vào thành tin tức là như thế nào chuyển tới thôi trưởng quậy trong hai. Cư nhiên liền phái người ở trên phố tìm được các nàng ba người, chính là mời đến liễu liêu cư, hảo sinh khoản đãi một phen. Hiện giờ mục nghiên nghiên chính là liễu liêu cư kim tự chiêu bài, nàng ấm sành canh cùng điểm tâm thậm chí ở toàn bộ trong quận đều là lừng lẫy nổi danh. Mỗi ngày không biết nhiều ít thực khách là bởi vì này mộ danh mà đến, ngạch cửa đều phải cấp đạp vỡ. An uống tận hứng lúc sau, ba người cũng cấp lưu thị mang theo không ít thứ tốt, như vậy dẹp đường hồi phủ, mục nghiên nghiên mang về tới tự nhiên cũng là tin tức tốt. nương. Lâm Đại Phu nói, tư thường giọng nói cùng lỗ thai đều có trị, ngài xem, này phương thuốc cùng dược ta đều mang về tới. Mục Nghiên nghiên đối lưu thị là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hiện giờ thân thể của nàng cũng dần dần có khởi sắc, lại nói có một số việc nàng còn cần điều tra rõ ràng, vẫn là không cần lại làm lưu thị tâm sinh ưu tư kích động. Thật sự, vậy là tốt rồi sao, vậy là tốt rồi à. Cố tư thường bệnh vẫn luôn là lưu thị khúc mắc, nàng trước kia tuy rằng cũng mang theo xem qua không biết nhiều ít hồi nhưng được đến đáp án đều là cha không ra cái gì vấn đề, vô pháp trị. Hảo hảo một cái hài tử từ đây chưa gượng dậy nổi, nàng tâm cũng từ đây thời thời khắc khắc đều bị dày vò, không còn có nhất thời giải thoát thời điểm. Hiện giờ mục nghiên nghiên cuối cùng mang về tin tức tốt, lúc này mới làm kia đem sẹo nàng dao nhỏ thoáng ngừng lại, làm nàng có một tia thở dốc cơ hội. Đúng rồi, nương, lần tới đưa xong ấm sành canh, ta tính toán vào núi một chuyến, lúc này ta sẽ mang theo thanh hải thúc cùng nhau, lại mang lên đại trương thẩm. Thừa dịp thời tiết còn hảo, chọn thêm chút thảo dược trở về, về sau Đại Tuyết Phong Sơn đã có thể thải không được. Mục Nghiên Nghiên từ xây lên cái này tiểu xưởng, liền không có vào núi quá, hiện giờ ngẫm lại đảo còn có chút hưng phấn. Muốn vào sơn, kia thảo dược trong thành tiệm thuốc chung không có sao? Lưu Thị vẫn là cảm thấy trong núi thật sự nguy hiểm, đặc biệt hiện tại nhập thu, trong núi dã thú đều phải báo đủ kính nhi gián hảo thu mỡ, như vậy mới có thể ứng phó trong núi khắc hàn, cho nên lúc này nếu là vào núi gặp được dã thú, kia đều là cực kỳ hung tàn. Có là có, chính là những cái đó thảo dược đều là người tài ra tới, hiệu quả cùng trong núi hấp thu thiên địa tinh hoa mọc ra tới nhưng không giống nhau, nếu muốn chữa khỏi tư thường bệnh, tất nhiên phải dùng hiệu quả tốt nhất. Mục nghiên nghiên nói tới nói đi, suy xét đều là cố tư thường, đây cũng là nhất đả động lưu thị địa phương, cho nên mới sẽ vứt bỏ vốn có thành kiến, thiệt tình đem mục nghiên nghiên đau tiến trong xương cốt. Nghiên nghiên, lưu thị nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Lại là tưởng dặn dò nàng ngàn vạn chú ý an toàn, lại là tưởng biểu đạt chính mình trong lòng cảm động, nhưng kia lời nói ở bên miệng đánh chuyển, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Nương, ngài yên tâm đi, có thanh tuyển thúc cùng đại trương thẩm đi theo ta, ngài còn có cái gì không yên tâm. Gần nhất ta có giúp đỡ có thể tẫn nhưng lượng mà chọn thêm thảo dược, thứ hai an toàn cũng có bảo đảm, ngài cứ yên tâm đi. Mục nghiên nghiên biết lưu thị đang lo lắng cái gì, liền tận lực đem nói đến chu toàn tới làm nàng giải sầu. Đến cuối cùng Mục Nghiên Nghiên cũng chưa nói độc thảo sự, lại bỗng nhiên đối Lưu Thị dò hỏi, Nương, kia An Thị gả tiến vào nhiều năm như vậy đều không có hài tử, chuyện này nhi đại bá liền không có cái gì so đo sao. Lưu Thị sửng sốt, ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này sự kiện. Mục Nghiên Nghiên cười nói, chính là bỗng nhiên nghĩ tới hỏi một chút, Nương, ngài liền cùng ta nói một chút đi. Chương trăm linh một cha sự. Nói lên chuyện này, còn muốn nói đến thời trẻ một đoạn bản sự án. Lưu Thị bị mục nghiên nghiên đỡ ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại tới. Năm đó ta công công vào núi hái thuốc, gặp người hùng, nếu không phải vừa lúc gặp được An Thị cha, buông tha hai điều chó săn mới đem hắn cứu tới, về sau cũng liền không có người công công còn có cố gia lao tứ. Vì báo đáp thân cứu mạng, hai nhà liền kết thân, làm đại bá cưới An Thị, kết quả vào cửa nhiều năm dưới gối vẫn luôn vô tử. Sau lại nghe nói là An Thị năm đó tùy phụ vào núi khi lầm thực một loại độc quả, từ đây liền không có sinh dục năng lực. Chuyện này ta công công như vậy nhịn, cũng nghiêm lệnh đại bá không được lưu thê, cho nên hai người liền vẫn luôn như vậy qua xuống dưới, đảo cũng không nghe nói muốn từ cái nào thân thích ra quá kế cái lại đầy dưỡng. Mục nghiên nghiên nghe xong lời này, trong lòng liền đại khái hiểu rõ. An thị chính mình không thể sinh dưỡng, lưu thị nhi tử lại là như vậy xuất sắc, lấy nàng tranh chua tính tình còn có thể không ghen ghét. Đặc biệt cố tư thường kia chàng quái bệnh lại là đi an thị bên kia tiểu trụ lúc sau mới phát tác. Đủ loại điểm đáng ngờ đều biểu lộ chuyện này an thị tuyệt đối thoát không được căn hệ. Hiện nay nàng yêu cầu làm, chính là siêu tập chứng cứ tới chứng thực chính mình suy đoán. Lại một lần đưa canh vào thành thời điểm, mục nghiên nghiên tìm cái lý do tự mình cùng xe qua đi, thực tế lại là thông qua thôi trưởng quầy tìm được một cái thế nàng làm việc người. Người cầm cái này bức họa, đi an dương thôn sau núi Trung Hảo Hảo tìm xem, khả năng tìm được như vậy thảo. Nhớ kỹ, không cần trực tiếp dò hỏi người trong thôn, nếu là có thể tìm được như vậy thảo. Sự thành lúc sau ta phó ngươi gấp bà thủ lao. Mục nghiên nghiên là cố tình dùng phong phú thủ lao tới hấp dẫn người, chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa người này đi lối tắt, do đó rút dây đọc rừng. Hảo, chỉ cần ngài tiền đúng chỗ, nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Người nọ là quán làm như vậy sự tình, tự nhiên là sẽ không lắm miệng, chỉ phụ trách lấy tiền làm việc. Mục nghiên nghiên sở dĩ không tự mình đi tìm, cũng là phòng bị an thị sẽ nghe được tiếng gió sớm làm đối sách. Chuyện này an bài hảo lúc sau mục nghiên nghiên liền rời đi hứa dương thành ước hảo lần sau nàng vào thành thời điểm tới nghe kết quả mục nghiên nghiên vừa đến ra liền phát hiện vào núi đồ vật lưu thị đã đều chuẩn bị tốt ta cho ngươi chuẩn bị dây thừng thuốc trị thương khảm đao cây đuốc còn có chút thức ăn túi nước ngày mai sáng sớm hiện chuẩn bị cũng tới kịp trương thanh tuyền bên kia ta đã thông chi tới rồi hắn hai vợ chồng cũng chuẩn bị hảo vài thứ ngày mai sáng sớm tới nhà ta tập hợp cùng nhau xuất phát lưu thị tận lực đem sự tình nghĩ đến chu toàn Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể ở này đó phương diện giúp đỡ mục nghiên nghiên một chút, tận vừa phân tâm lực là một phân. Nương, vẫn là ngài đau ta, ta liền thoải mái dễ chịu mà chờ thì tốt rồi. Mục nghiên nghiên nhìn cố tư thường cùng cố tiểu hy đều không ở bên người, liền ôm lưu thị cánh tay cùng nàng làm lũng. Hiện giờ nàng càng thêm quyến luyến khởi lưu thị trên người hương vị, cái loại này thuộc về mẫu thân hương vị. Nàng không dám tưởng ở một cái khác thời không thân nhân, mà lưu thị mẫu tử ba người cũng làm nàng ở cái này thời không trung một lần nữa có ra cảm giác. Ngươi a, ngươi một tiểu nha đầu tới rồi nhà ta, không hưởng cái gì phúc, liền đi theo chúng ta chịu khổ. Ngươi đảo tim đảo phổi mà đối chúng ta, nương còn có thể không đảo tim đảo phổi mà đối với ngươi, kia vẫn là cá nhân. Lưu thị nhịn không được ở mục nghiên nghiên trên đầu vút ve, nàng cũng bất quá mới so với chính mình nữ nhi Cố tiểu hy hơn mấy tuổi mà thôi, lại thành thục đến giống cái đại nhân, ngay cả chính mình có khi cũng có loại ảo giác, phảng phất nàng mới là nhà này người tâm phúc. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Chương 202 bị hóa. Mục Nghiên Nghiên vào núi lúc sau liền đi theo chính mình lúc trước lưu lại manh mối một đường đi, tuy nói đã qua đi 2 tháng có thừa, núi sâu cây tối cũng từ xanh lá mạ dần dần biến thành kim hoàng, nhưng nàng lúc ấy lưu lại manh mối lại như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nàng chủ yếu mục tiêu là tìm được lúc trước lưu lại kia tùng thiết bị thành học, thuận tiện lại tận khả năng nhiều mà ngắt lấy các loại thảo dược, đặc biệt là Lâm Đại Phu viết xuống kia trường phương thuốc dược liệu, càng là trọng trung chi trọng tối hôm qua nàng cùng lưu thị tâm sự qua đi liền trở về phòng lấy ra kia trường phương thuốc nghiên cứu thật lâu còn đem chính mình biết nói giải độc phương thuốc thích hợp mấy trường cũng viết chính tả ra tới tiến hành so đối kia độc thảo chất lỏng cần thiết phải trải qua đun nóng lúc sau ăn vào mới có thể đối nhân thể sinh ra độc hại tuy nói cố ra sớm đã phân ra cố lao đại trụ đến ly nơi này tương đương với ở thôn đầu thôn đuôi khoảng cách cũng không gần nhưng nhiều năm như vậy tới an thị nương tới cấp đưa gạo thóc cơ hội vẫn là có thể tìm được cấp cô tư thường hạ độc cơ hội Lúc này mới khiến cho hắn trúng độc ngày thâm, liền Lâm Đại Phu đối này cũng bó tay không biện pháp. Mục nghiên nghiên ở lặp lại nghiên cứu so đối diện mấy trường phương thuốc lúc sau, cẩn thận mà đối Lâm Đại Phu phương thuốc làm ra một ít sửa chữa, nguyên bản độc thảo độc tính cũng không tính liệt, chỉ là lâu ngày thâm nghiên tích lũy đến quá nhiều, muốn nổ lên cần phải phí một phen công phu. Cố tiểu nương tử, này đó dấu vết đều là ngươi lần trước vào núi khi lưu lại đi. Không nghĩ tới ở phương diện này người cũng hiểu không ít đâu. Trương Thanh Tuyền cũng là một phen đi săn hảo thủ, tự nhiên có thể nhìn ra tới mục nghiên nghiên lưu lại dấu vết tuyệt không phải mù quáng vì này, chính là làm chính hắn tới làm cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt. Hắn không nghĩ tới mục nghiên nghiên một cái niên cấp không lớn tiểu cô đương, cư nhiên có thể hiểu nhiều như vậy đồ vật, có như vậy đại bản lĩnh, không khỏi đối nàng càng là bội phụ. La, ta trước kia ở nhà thời điểm, cũng thường xuyên vào núi đốn củi hái thuốc, đã từng lạc đường quá một lần, nếu không phải bị vào núi thợ săn cấp cứu, cũng liền không ta cho nên kia lúc sau đi theo cái kia thợ săn nhiều ít học vài thứ. Mục nghiên nghiên cũng chỉ có thể như vậy giải thích mới có thể nói được thông, cũng may Trương Thanh Tuyền cũng không có quá để ý nàng đáp án, nghe xong cũng chỉ là nga nga mà ứng vài tiếng, lại vội vàng vùi đầu lên đường. Lúc này có Trương Thanh Tuyền cùng Đại Trương Thị hỗ trợ, ngắt lấy thiết bị thạch hộp quá trình trở nên cực kỳ đơn giản thuận lợi, nguyên bản lưu lại một buổi lại phân sinh ra hai tùng, chỉ là mới hai tháng mà thôi, còn không đến đáng giá ngắt lấy thời điểm. Cho nên mục nghiên nghiên đem phía trước lưu lại kia tùng thời gian so lớn lên thiết bị thạch hộp cấp hái được xuống dưới. Lúc sau nàng cũng không có lại hướng núi sâu đi, tuy nói bên người nhiều hai người, nhưng trước sau đi được xa hơn cũng càng nguy hiểm chút. Mục nghiên nghiên ở ngắt lấy mặt khác thảo dược thời điểm, cũng sẽ thuận tiện cấp trương thanh tuyển vợ chồng nói thượng vài câu, dạy bọn họ phân biệt thảo dược, cứ như vậy vẫn luôn vội đến chưa qua đi, mới bắt đầu có ý thức mà hướng sơn ngoại đi. Lúc này ba người bối sọt tre đã đều chứa đầy thảo dược. Này đó đều là mục nghiên nghiên chuẩn bị tự dùng, tuy rằng số lượng đã không ít, nhưng đối nàng tới nói như cũng là xa xa không đủ. Thanh tuyên thúc, đại trương thẩm, ngày mai cái chỉ sợ còn muốn vào sơn một chuyến, này đó thảo dược cũng liền đủ dùng nhất thời, mùa đông vô pháp nhi vào núi, ta yêu cầu nhiều bị chút chữ hàng. Mục nghiên nghiên cũng không phải kêu không lên tiếng người tới hỗ trợ, ngày này vào núi vợ chồng hai người cũng có thể bắt được một bút phong phú vất vả phí, thậm chí so ngày nay bọn họ bình quân giúp nàng làm một ngày sống tranh đến còn nhiều. Chỉ là đưa tiền về đưa tiền, trường hợp lời nói vẫn là muốn nói đúng chỗ, như vậy cũng có vẻ tôn trọng vợ chồng hai người ý kiến. Trương 203 còn chưa đủ. Cố tiểu nương tử cùng ta hai người liền không cần khách khí, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi vội, cũng không cảm thấy có cái gì vất vả. Trương Thanh Tuyền không phải có thể nói người, nhưng hắn tức phụ lại là cái bắt diện linh lùng, nếu không phải người không có gì ý xấu nhi, miệng cũng thực bền chắc, mục nghiên nghiên thật đúng là không dám mang lên nàng cùng nhau vào núi. Tiêu hành kia chúng ta hôm nay sớm chút rời núi, từng người trở về dưỡng đủ tinh thần, ngày mai như cũng là sớm vào núi, tranh thủ lại chọn thêm chút thảo dược trở về. Mục nghiên nghiên dùng những lời này vì hôm nay làm cái kết, lúc sau ba người liền nhanh chóng theo lai lịch rời núi, từng người về nhà đi. Ngày thứ hai như cũng là như thế này vào núi hái thuốc, chỉ là lúc này ba người bối sọn che lại phân biệt lớn rất nhiều, rời núi cũng tương đối chậm chút, bất quá xem như thắng lợi trở về, tạm thời làm mục nghiên nghiên nhu cầu được đến nhất định thỏa mãn. Mà đêm nay Mục Nghiên Nghiên lại muốn vội vàng làm ra tân một vòng tân khẩu vị ấm sành canh, làm liên tục cường độ làm nàng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy tựa hồ có chút thể lực tiêu hao quá mức. Cũng may đêm nay ngao nấu ấm sành canh chính là cường hiệu bổ dưỡng con ba ba canh, đây chính là hứa dương thành mấy nhà gia đình giàu có đặc biệt chỉ định hạ đơn, khiến cho Mục Nghiên Nghiên trước nhặt cái tiện nghi. Mấy khẩu canh xuống bụng, Mục Nghiên Nghiên tức khắc tinh thần rất nhiều, hiện giờ nàng có được chế tác dược thiện khi dược liệu giảm phân nửa, hiệu quả gấp bội khen thưởng nơi tay này con ba ba canh hiệu quả có thể so giống nhau bổ canh hiệu quả còn mạnh hơn thượng gấp đôi len keng tất cả toàn hạ phẩm chỉ có mỹ thực cao chúc mừng thân ái chủ nhân làm ra siêu cường hiệu quả con ba ba canh kích hoạt nháy mắt khôi phục tinh lực hiệu quả nhân đây khen thưởng năm nghìn đồng vàng đạt được mỹ thực thành tựu tích phân một mỹ thực khích lệ hệ thống đột nhiên online chính là hiện tại mục nghiên nghiên đã thói quen nó xuất quỷ nhập thần sớm không giống phía trước như vậy còn sẽ bị dọa tới rồi năm nghìn đồng vàng thành tựu tích phân mới thêm một A. Mục nghiêng nghiêng lắc đầu. Nàng cũng không phải là mỗi làm ra một loại khẩu vị ấm sành canh đều có thể kích hoạt ra cái gì hiệu quả, do đó đạt được khen thưởng, loại này tùy cơ tỷ lệ thấp đến đáng thương, hiện giờ nàng ít nói cũng là mười mấy loại khẩu vị, gặp được kích hoạt hiệu quả số lần cũng bất quá mười bốn năm lần. Mỗi lần cố định sẽ đạt được Mỹ thực thành tựu tích phân một, nhưng là khen thưởng đồng vàng số còn lại là từ mấy trăm đến mấy ngàn không chừng, hôm nay này năm nghìn đã xem như tối cao. Ta hiện tại hệ thống đồng vàng đã có gần tam vạn, còn là không đủ mua sắm ta muốn thương phẩm, kia thương thành đồ vật định giá cũng quá cao, ta chính là không ngừng làm mỹ thực kia cũng đến đã lâu mới có thể mua nổi, thật là cấp người chết. Mục nghiên nghiên lầm bầm lầu bầu. Thân ái chủ nhân, ngay hiện tại có được đồng vàng đã cũng đủ mua sắm thương thành đệ nhất trang thương phẩm, mặt sau thương phẩm giá cả cao, nhưng là hảo hóa không tiện nghi đạo lý ngài cũng hiểu nha, lại vẫn là đem bảo bảo nói thành là lòng dạ hiểm độc gian thương giống nhau, bảo bảo thực quỷ Mỹ thực khích lệ hệ thống ủy khuất mà nói, vừa rồi mục nghiên nghiên kia phiên lời nói cũng không phải là ở trong lòng tưởng, mà là nói thẳng ra tới. Hào hào hào, người giá cả nhất công đạo, là lòng ta cấp, vội vã tưởng mua mặt sơ đồ vật." Mục nghiên nghiên cảm giác chính mình chói định không phải một cái đơn giản hệ thống, mà là chói định cái tổ tông, ngay cả nho nhỏ phun tào một chút tựa hồ đều là sai, phảng phất nàng chính là cái kia tùy thời đều ở khi dễ người ác nhân giống nhau. Bất quá nàng ngày ấy ở phiên hệ thống thương thành thời điểm. Sắc thật thấy được một cái hiện tại cực tưởng được đến thương phẩm, đều vạn năng độc tố thanh trừ khí. chương 204 ôm cây đợi thỏ. Thứ này giới thiệu rất đơn giản thực bạo lực, chính là có thể thanh trừ bất luận cái gì một loại thuộc về độc tố phạm vi vật chất. Dược vật quá liều sẽ biến thành độc, đồ ăn biến chất sẽ biến thành độc, thậm chí là thuộc tính tương khắc nguyên liệu nấu ăn phối hợp cũng sẽ sinh ra độc tố, mà chỉ cần là độc tố, liền đều ở nhưng thanh trừ phạm vi chung. Nếu có thứ này ở, cố tư thường còn trị bệnh gì a? trực tiếp dùng một chút liền hoàn toàn khỏi hẳn, chính là kia thương phẩm muốn 8000 vạn đồng vàng thêm mỹ thực thành tiểu tích phân 100 phân, nàng này phải làm nhiều ít nhiệm vụ thăng cấp bao nhiêu lần mới có thể tích góp đến nhiều như vậy đồng vàng, hiện giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại xem. Mục Nghiên Nghiên nương lần này đưa canh cơ hội, cùng nàng ủy thác nam nhân kia lần thứ hai gặp mặt. "Tiểu nương tử, ta tìm được ngươi nói cái loại này độc thảo, liền ở kia thôn sau núi một chỗ khe núi, hơn nữa số lượng còn không ít." Kia nam nhân lấy ra một con bố bao mở ra, Bên trong bao vây lấy một gốc cây hoàn chỉnh độc thảo, kia nam nhân cực cẩn thận, liền tính là đụng chạm kia cây độc thảo cũng là cách bố. Mục nghiên nghiên nhìn đến kia cây độc thảo, liền biết nàng suy đoán không có sai, quả nhiên là an thị nhân đố sinh hận đối cố tư thường hạ độc thủ. Nàng tiếp nhận cái kia bố bao, cẩn thận mà quan sát đến độc thảo bộ dáng, tuy nói Lâm Đại Phu nói độc thảo chất lỏng chỉ có đun nóng sau mới có thể đối nhân thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng ai biết phát huy ra khí vị có phải hay không cũng có hại đâu, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Ngươi một cái sinh gương mặt xuất hiện ở cái kia trong thôn, không có khiến cho thôn dân chú ý đi. Nàng cẩn thận mà xác nhận. Tiểu nương tử ngươi cứ yên tâm đi, ta là ngụy trang thành thu thổ sản vùng núi, ở trong thôn dạo qua một vòng, lan lộn cái mặt thủ, không khiến cho ai hoài nghi. Hiện giờ đúng là mùa thu thổ sản vùng núi phong phú thời tiết, người này đảo cũng thông minh, tuyển đúng rồi ngụy trang thân phận, như vậy mặc dù là hắn vào sau núi chuyển động, cũng có giải thích đến thông lấy cớ. Hảo, ngươi đem kia phiến độc thảo vị trí tranh vẽ cho ta. Chúng ta liền tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, nhớ kỹ miệng bế đến kín mít điểm nhi. Mục nghiên nghiên bắt được bản đồ cùng độc thảo còn chưa đủ, nàng cũng không có tính toán hiện tại liền vạch trần an thị gương mặt thật. Cố tư thường không thể nhận không nhiều năm như vậy tra tấn, ở làm nàng được đến ưng có trừng phạt phía trước, hơi chút thu chút lợi tức hẳn là cũng không tính quá mức. Trở lại hạ dương thôn lúc sau, mục nghiên nghiên liền bắt đầu cố ý vô tình mà đem tìm được chưa khỏi cố tư thường phương pháp tin tức tản đi ra ngoài đồng thời còn đem hắn mùa thu nhập viện khảo thí đạt được giáp đẳng tin tức cũng cùng nhau thả ra đi, liền chờ An Thị kìm nén không được nhảy ra lại động thủ. Chính như nàng dự đoán giống nhau, An Thị nghe được người trong thôn ở truyền cố Tư thường khả năng sẽ bị trưa khỏi tin tức, tức khắc liền nóng nảy. Không được, Tia Thằng nhóc chết tiệt thành thành thật thật làm cả đời người căm thì tốt rồi, cố gia hiện giờ ăn sung mặc sướng cũng đã làm người thực khó chịu, Tia Thằng nhóc chết tiệt nếu là lại có thể nói chuyện, lại trở về đọc sách khảo học, không được. Loại chuyện này quyết không thể phát sinh. An Thị ở trong phòng đứng ngồi không yên mà đánh chuyển, hận không thể lập tức mang theo độc thảo nước vọt vào cố ra, buộc cố tư thường uống xong đi, nhưng hiện tại cố ra căn bản không cần nàng tiếp tế, cũng làm nàng thật sự tìm không thấy cái gì có thể xuống tay cơ hội. Chuyện này không thể kéo, cũng không thể cấp, cái kia họ mục tiểu tiện nhân cũng không phải là cái dễ đối phó, ta không thể vội vội vàng vàng mà hành sự làm nàng nhìn ra cái gì tới. Ta rốt cuộc vẫn là bọn họ tím, Tổng hội làm ta tìm được cơ hội An Thị còn ở bên này âm thầm tính kế, không nghĩ tới Mục Nghiên Nghiên đã sớm biết nàng làm ra chuyện tốt, liền đang chờ nàng chui đầu vô lưới đâu. Trưng 205 có tin tới, đảo mắt tới rồi nên đi thư viện đưa tin thời gian, Mục Nghiên Nghiên trước tiên cùng Thôi trưởng quầy chào hỏi qua, phát động lưu lâm thị cùng lớn nhỏ trương thị cùng nhau, dùng một lần mà làm ra 200 vại ấm xanh canh, liền tạm thời quải ra không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Nói là không tiếp tục kinh doanh, cũng bất quá chính là tạm dừng một lần cung hóa chu kỳ chuẩn bị nương đã nhiều ngày hảo hảo giúp cô tư thường thu xếp chuẩn bị một chút một ngày này tia nắng ban mai mới vừa khởi mục nghiên nghiên thu thập thứ tốt đang chuẩn bị cùng cố tư thường cùng nhau vào thành trương thanh tuyền bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào tới đối nàng nói cố tiểu nương tử có cái tự xưng là ngươi nhà mẹ đẻ đồng hương người tìm tới nói là có việc gấp tìm ngươi nhà mẹ đẻ đồng hương mục nghiên nghiên sừng sốt nàng cũng không phải không nghĩ tới triệu thị sẽ tới cửa tống tiền chỉ là so nàng mong muốn muốn chậm rất nhiều Bị Trương Thanh Tuyền mang tiến vào, quả nhiên là nguyên chủ trong thôn một vị thôn dân, lại còn có cùng Mục Nghiên Nghiên có chút huyết thống quan hệ, nếu luận khởi bối phật tới, là nên xưng một tiếng tam thúc. Nghiên Nghiên a, ngươi mau về nhà nhìn xem đi, ngươi đệ đệ sinh bệnh. Ngươi nọ vừa vào cửa, liền cấp Mục Nghiên Nghiên ném xuống một viên bom, cả kinh nàng nhẹ buông tay, xách theo bao vây liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Đừng nóng nội, trước hết nghe hắn nói nói sao lại thế này. Cố Tư Thường liền đứng ở bên người nàng, tay mắt lanh lẹ mà tiếp được bao vây. Ngay sau đó đánh thủ thế an ủi nàng. Tam thúc, sao lại thế này? Lần trước ta trở về thời điểm, thượng ca nhi tuy rằng thực gầy, nhưng nhìn thân thể còn hảo, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh, chả ta đâu. Mục nghiêng nghiêng làm chính mình trước bình tĩnh lại, không thể cái gì đều còn không rõ ràng lắm, liền trước tự dối loạn đầu trận tuyến. Tuy nói nàng chỉ là chiếm cư nguyên chủ thân thể, nhưng đồng thời cũng tiếp thu dung hợp nàng toàn bộ ký ức cùng tình cảm, sớm đã đem mục thượng trở thành chính mình thân đệ đệ. Hơn nữa kia hải tử sắc thật ngoan ngoan hiểu chuyện, làm người đau lòng, nàng thật sự không hy vọng hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Cha ngươi ở ngươi đi rồi nửa tháng liền lại đi theo thương đội đi phương Nam, hắn ở nhà khi còn hảo, vừa ly khai thượng ca nhi liền lại. Lúc này nghe ngươi nói là hắn thăm ăn, nửa đêm sờ tiến phòng bếp ăn rất nhiều lạnh đồ ăn, kết quả thượng thổ hạ tả, đã ở trên giường nằm ba ngày. Ngươi nọ đem sự tình từ đầu trí cuối như vậy vừa nói, mục nghiên nghiên tức khắc liền bực. Ba ngày. Tiên này 3 ngày nhưng có người cho hắn thỉnh đại phu xem bệnh bốc thuốc. Như thế nào hiện tại mới đem chuyện này nói cho ta? Nguyên bản chúng ta cũng không biết, chỉ là thấy Thượng Ca Nhi mấy ngày không ra khỏi cửa, đều cảm thấy kỳ quái. Cha ngươi trước khi đi cũng thắc đại gia có thể vội vàng chiếu ứng một chút Thượng Ca Nhi, cho nên ngươi tam thẩm liền mượn cớ đi xuyên môn, thuận tiện hỏi thăm một miệng, thế mới biết chuyện này Nhi. Nguyên bản ngươi mãi còn không nghĩ là ngươi biết, nhưng chúng ta đều nói ngươi là Thượng Ca Nhi thân tỉ, như thế nào cũng không nên gạt lại nói tình huống của hắn cũng không thấy hảo, vạn nhất. Cho nên ta lúc này mới vội vội mà tới rồi tìm ngươi. Ngươi nọ lời trong lời ngoài đều mang theo vài phần tranh công ý tứ, ở nguyên chủ trong trí nhớ hắn cũng không phải là như vậy tốt bụng người, chỉ là hiện tại mục nghiên nghiên cũng không rảnh lo suy nghĩ hắn rốt cuộc đánh cái gì bản tính, lòng tràn đầy tưởng đều là tức khắc chạy về ra đi xem tình huống. Chúng ta này liền đi, ta đi tìm thanh tuyển đại ca đóng xe, ngươi đừng hoảng hốt, có ta đâu. Cố tư thường thấy mục nghiên nghiên cau mày Lập tức nhanh chóng mà khoa tay múa chân một phen, ngay sau đó xoay người bước nhanh đi tìm Trương Thanh Tuyển. Hiện giờ cố ra thêm một chiếc xe ngựa một chiếc xe bò, còn mua một đầu đại thanh loa, có thể căn cứ tình huống tới đổi mới kéo xe xúc vật, nhưng thật ra có thể không cần lại có cầu với người khác. linh 206 không đàng hoàng. Trương Thanh Tuyển thực mau bộ hảo xe ngựa, mục nghiên nghiên mấy người đều sôi nổi lên xe, ngay sau đó liền ra roi thuốc ngựa về phía nàng nhà mẹ để thôn chạy đến. Bất quá chính là ba mươi lộ có xe ngựa lại là ra roi thúc ngựa, bất quá là một nén hương thời gian liền chạy tới. xe mới vừa đình ổn, mục nghiên nghiên liền nhảy xuống, một bước không ngừng hướng trong nhà chạy. nàng lo lắng mục thượng tình huống, thượng thổ hạ tả ba ngày hạ không tới giường, dựa vào triệu thị kia khắc nghiệt bộ dáng cũng sẽ không cấp mục thượng thỉnh cái gì đại phu tới xem bệnh, mới bảy tám tuổi hải tử, như thế nào ngao được? càng là không nghĩ đem sự tình nghĩ đến quá không xong, những cái đó không tốt hình ảnh liền càng là hướng trong đầu toản, cũng bước cho mục nghiên nghiên bước chân càng mau mắt thấy mục gia đại viện đã gần ngay trước mắt mở cửa mở cửa mau mở cửa nàng chạy đến cửa dùng sức mà gõ cửa lớn tiếng kêu, ngay sau đó liền nghe được bên trong truyền đến một thanh âm không kiên nhẫn hỏi ai à đòi mạng lột không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên sau một lúc lâu lúc sau đại môn mới bị mở ra tới mở cửa cư nhiên là lười nhác thành tánh mục hàm hán tóc dối tung xiêm y ghi hề lung tung hệ dưới chân lê dày vừa thấy chính là mới từ trên giường bỏ dậy nha Này không phải nghiên nghiên sao, như thế nào, ở cố gia chịu khi dễ, về nhà cáo trạng tới. Mục hàm vừa thấy người tới, đôi mắt tức khắc sáng ngời, chính là kia một chương xú miệng một mở miệng liền không một câu lời hay. Thượng ca nhi đâu? Hắn thế nào? Mục nghiên nghiên liên thanh tiếp đón đều lười đến cùng hắn đánh, một bên nói một bên liền chuẩn bị hướng trong viện đi, không nghĩ tới mục hàm hai tay rôi ra, đem nàng lộ cấp ngăn cản. Đừng nóng nổi à, tuy nói ngươi hiện tại là gả đi ra ngoài, cánh nạnh. Nhưng ta tốt xấu cũng là ngươi thân thúc, thế nào, thấy người cũng không biết tiếp đón một tiếng. Mục hàm như là cố ý chuẩn bị tìm tra giống nhau, lại dùng thân phận tới áp mục nghiên nghiên. Thân thúc. Nếu là thân thúc, như thế nào chính mình thân cháu trai bệnh ở trên giường ba ngày ba đêm, cũng không thấy ngươi có một chút ít lo lắng sốt rồi ta. Ta cái này kết thân tỉ trở về xem, ngươi còn ngăn đón ta. Mục nghiên nghiên đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến buộc ở cửa đại chó đen chính chiều nàng thân thiết mà dung đùi đắc ý, liền chỉ vào cầu nói. Đại hắc đều biết không cản ta đâu. Ngươi! Ngươi cư nhiên nói ta không bằng cậu. Mục hàm tức khắc liền thay đổi mặt, đôi mắt trừng liền chuẩn bị làm khó dễ. Ta nhưng không nói như vậy, ngươi đừng lung tung dính líu. Mục nghiên nghiên lời đến cùng hắn dây dưa, liền quay người lại tính toán từ mục hàm bên người vòng qua đi. Không được, ngươi đứng lại đó cho ta, đem nói rõ ràng. Mục hàm bắt lấy mục nghiên nghiên cánh tay, đem nàng xả trở về không thuận theo không buông tha mà nói. Cố tư thường liền đi theo mục nghiên nghiên phía sau thấy thế tức khắc tiến lên hai bước trực tiếp bắt lấy mục hàm thủ đoạn một tay kia tắc lôi kéo mục nghiên nghiên hộ ở chính mình phía sau cảnh giác mà nhìn chằm chằm mục hàm phòng ngừa hắn lại ra tay nói cái gì không kêu ngươi một tiếng vẫn là nói ngươi không bằng cầu mục nghiên nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm mục hàm nếu không phải tam thúc đi tìm ta các ngươi còn tính toán đem thượng ca nhi bệnh gạt ta bao lâu nhà ai thân thúc có thể nhìn thân chất nhi chịu tội lời nói đều không nói một câu chỉ biết chọn cha sinh sự ta còn không có cùng ngươi so đo Ngươi đảo phát tác khởi ta tới. Nàng thương ngày cùng người ở chung đều là không cười không nói lời nào. Hiện giờ lệnh một trương mặt đẹp quát lớn khởi mục hàm tới. Thật là có vài phần không giận tự uy khi thế. Mục thăng kia miệng chó có thể phun ra cái gì ngả voi tới. Hắn nói thượng ca nhi bị bệnh chính là bị bệnh. Phi. Suốt ngày chú nhà ta người, hắn cũng không sợ gặp báo ứng. Mục hàm phì nổ, lại là cấp ra một cái hoàn toàn bất đồng đáp án. Trưng 207 ngăn trở. Cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này. Mục nghiên nghiên cũng là sửng sốt, nàng quay đầu lại hướng cửa đi xem, nàng sưng hô vì tam thúc cái kia mục thăng cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng mê hoặc. Nhìn đến mục nghiên nghiên dò hỏi ánh mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại vội vàng mà nói, mục thượng, ngươi đem nói rõ ràng. Không phải ta tức phụ nhi tới cửa hỏi thượng ca nhi chuyện này, Lão thái thái chính mình nói hắn nửa đêm ăn vụng lạnh cơm, thượng thổ hạ tả ba ngày không xuống giường sao. Như thế nào? Như thế nào liền thành ta nguyền rủa các ngươi? Cái gì thượng thổ hạ tả ba ngày hạ không tới giường, ngươi đây là lại bắt đầu dính liễu lao thái thái. Còn không phải là ngươi tới vay tiền chúng ta không mượn, cho nên mới nghĩ ra cái này biện pháp, muốn làm nghiên nghiên cùng nhà ta ly tâm xa lại đi. Mục hàm mắt lẽ nhìn mục thằng, mãn nhãn kinh thường, nói được nhưng thật ra làm như có thật bộ dáng. Mục nghiên nghiên cũng không biết hai người ai nói chính là lời nói dối, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn đến mục thượng, liền biết bọn họ rốt cuộc ở chơi cái quỷ gì xiếc. Mặc kệ thượng ca nhi sinh bệnh không sinh bệnh. Ta làm hắn thân thỉ, tưởng trở về nhìn xem đệ đệ, này tổng không sai đi. Hắn hiện tại ở đâu, ta muốn gặp hắn. Mục hàm quay đầu, tựa hồ lại tưởng rỗi tay tới bắt mục nghiên nghiền, bị che ở trước người cố tư thường tùy tay một bát, đem hắn tay cấp đẩy ra rồi. Nghiên nghiên, ngươi hồi đô đã trở lại, liền tính không thích ta cái này đương thúc thúc, kia dù sao cũng phải cùng lao thái thái chào hỏi một cái đi. Gả cho người, ngươi cũng còn họ mục, còn phải kêu lão thái thái một tiếng lại đâu hắn những lời này nhưng thật ra là mục nghiên nghiên vô pháp phản bác nàng cố tình không đem mục thượng đương hồi sự nhi nhưng triệu thị dù sao cũng là mục thủ văn lương càng cao bối phận càng là áp người thôi bỏ đi ta bộ xương già này chỗ nào gánh nổi nhân ra một tiếng sưng hô a liền sưng hô đều hôn không thượng cũng liền càng không cần trông cậy vào còn cũng có thể có cái hiêu kính quen thuộc tranh chua thanh âm bỗng chốc vang lên kia triệu thị cũng không biết là tránh ở trong phòng nghe xong bao lâu liền vừa lúc bóp chặt cái này câu chuyện phát tác lên Mãi, ta là nghe tam thúc nói thượng ca nhi bị bệnh, lúc này mới vội vã trở về nhìn một cái, cha ta không ở, ta nếu là lại không để bụng chút, kia như ngủ làm người tỷ. Mục nghiên nghiên nhẫn mại tính tình tiếp đón một câu, vẫn là âm thầm mà chèn ép triệu thị một câu. Tấm tắc, lời này nói được dễ nghe, thế nào, nạp đại cái mục ra, ngươi trừ bỏ ngươi cha cũng chỉ có ngươi đệ hai cái thân nhân. Ta này lão bà tử, còn có ngươi nhị thuốc nhị thẩm, kia đều là không liên quan người chết không thành. Triệu thị nói chuyện liền càng không kiêng nể gì chút, những câu lời nói đều ở chỉ trích mục nghiên nghiên mục vô tôn trưởng, liền kém minh nói nàng bất hiếu. Mãi, ngươi cùng nhị thúc ba lần bốn lượt mà ngăn trở ta xem thượng ca nhi, còn nhiều lần dùng thân phận đệ nặng ta, chẳng lẽ là sợ ta phát hiện thượng ca nhi thật đã xảy ra chuyện, lại đi cùng cha ta nói. Mục nghiên nghiên không nghĩ lại tiếp tục theo chân bọn họ vòng quanh đi xuống, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Nếu là như thế nói, ta đây liền đi trước bái kiến một chút lý chính thúc. Hỏi một chút hắn hiện tại nhưng còn có như vậy một cái quý củ, xuất gia nữ nhi tưởng trở về nhìn xem thân đệ còn phải bị mọi cách làm khó dễ, này lại là cái cái gì lý? Nói xong nàng xoay người liền hướng ngoài cửa lớn đi, bước chân vừa nhanh vừa vội, lại là thật tính toán đi tìm lý chính phân xử đi. Lúc này người trong thôn biết được mục nghiên nghiên lại về rồi, liền xôi nổi lại đây xem náo nhiệt, này không lâu sau đã đem cửa đều ngăn chặn, ngay cả cao cao tường vây đều ngăn không được người, dò ra mấy viên đầu tới chiều trong viện nhìn xung quanh. Mắt thấy Mục Nghiên Nghiên muốn đi tìm Lý Chính, đều xem náo nhiệt không chê sự đại địa lệ ra một cái lộ tới. linh 208 không thích hợp nhi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu thị giống lên một câu. Nàng thật vất vả mới thi kế đem Mục Nghiên Nghiên lừa trở về, cũng không phải là làm nàng nháo đến Lý Chính trước mặt đi. Lý Chính đó là nhân vật nào, là làm ngươi tùy tiện lấy chút lông gà vỏ tỏi đi phiền nhiễu người. Thượng ca nhi không có việc gì, chính là hơi chút có chút ăn hư bụng, hiện giờ đã rất tốt triệu thị lại ngó mục thăng liếc mắt một cái cười lạnh nói cũng không biết là ai cố ý nói ngoa đây là không chỉ có muốn cho toàn thôn người đều biết ta khắt khe thân tôn còn muốn cho hạ dương thôn người cũng đều biết loại này vụng về kỹ xảo cũng liền lừa lừa ngươi này không đầu óc hồ thị ngươi cũng đừng hầu hạ thượng ca nhi tâm cũng thao lực cũng ra còn không rơi câu hảo hà hả tất. nàng một câu cùng một câu những câu đều đang nói mục nghiên nghiên không biết tốt xấu là nói cho mục nghiên nghiên nghe cũng là nói cho vây xem các thôn dân nghe Thực tiếng chụp hình một vang, mục hàm tức phụ hồ thị từ tới gần phòng chất tuổi một gian trong phòng đi ra, trong tay còn bưng một con không chén. Từ trong chén lưu lại dấu vết cùng khí vị tới xem, bên trong thịnh chính là dược. Nghiên nghiên đã trở lại, thượng ca nhi ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, ngươi đi xem đi. Kỳ thật chính là hỏng rồi một ngày bụng mà thôi, chỉ là hắn tuổi tắc tiểu, ta cùng nương cảm thấy hay là nên làm hắn nhiều nghỉ ngơi điểm nhi, liền không làm hắn ra cửa. Hồ thị vốn là sinh đến một bộ kiều mị diễm lệ bộ dáng. Cũng không phải cái gì ôn nhu lương thiện người, hiện giờ kẹp giọng nói muốn làm ra ôn nhu cử chỉ, cũng làm người cảm thấy có loại phá lệ nói không nên lời không khỏe cảm. Thím có tâm. Mục nghiêng nghiêng nghe nàng nói như vậy, cũng không thể không cấp ra đáp lại, chính nói chuyện khi, cửa phòng lại là kéo kẹt một tiếng, khoác một kiện áo ngoài mục thượng rốt cuộc hiện thân. Tỷ. Người đã trở lại. Hắn nhìn qua so hơn hai tháng trước còn muốn gầy, một khuôn mặt cơ hồ đã gầy đến cởi giống, trước mắt là ô thanh một mảnh. Cho dù là tay chống ở khung cửa thượng, cũng như là tùy thời đều sẽ bị một trận gió cấp thổi đảo dường như. Thượng ca nhi, ngươi như thế nào biến thành như vậy nhi? Mục nghiên nghiên trái tim run rẩy, nhịn không được liền nhào qua đi, một tay đem đệ đệ kéo vào trong lòng ngực. Ta không có việc gì. Mục thượng nói chuyện phía trước theo bản năng mà trước nhìn triệu thị liếc mắt một cái, được đến chính là một cái lạnh băng lại tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Hắn thân mình chấn động, nhịn không được túi đầu, thanh như rồi ở mỗi mà nói. Không có việc gì. Không có việc gì đều chỉ còn lại có một phen xương cốt, có việc Nhi đến là cái dạng gì. Mục nghiên nghiên nói lại đem mục thượng từ trong lòng ngực đẩy ra, trên giới cẩn thận mà đánh giá, càng xem càng là đau lòng. Đúng rồi, ta nhớ rõ lần trước trước khi đi, cha cùng ta nói rồi, mùa thu muốn đưa ngươi đi thư viện đọc sách, ngươi hiện tại bộ dáng này còn có thể đi đi học sao. Mục thượng đầu càng thấp, lại là thật lâu cũng chưa có thể trả lời những lời này. Làm sao vậy thượng ca Nhi, vì cái gì không nói lời nào. Mục Nghiên Nghiên nhận thấy được hắn biểu tình có gì, lại liên thanh truy vấn lên. Ngươi đang nói cái gì đâu, nhà ta từ đâu ra tiền bạc làm thượng ca nhi đi hứa dương thành thư viện niệm thư. Triệu thị một bĩu môi, xem như thế mục thượng trả lời vấn đề này. Không có tiền. Mục Nghiên Nghiên tức khắc nheo lại mắt. Cha ta lúc ấy nói được rất rõ ràng, thượng ca nhi đã sớm qua nên vỡ lòng tuổi tác, năm nay mùa thu vỡ lòng bàn không thể lại bỏ lỡ. Cha ta ở đi phía trước là sẽ lưu lại cũng đủ tiền bạc cấp thượng ca nhi làm quà nhập học cùng sinh hoạt phí, như thế nào sẽ không có tiền. Nàng đống nhiên ý thức được mục thăng sẽ đi đem chính mình kêu lên tới, chỉ sợ không phải bởi vì mục thượng, mà là bị có khác y đổ triệu thị cấp lợi dụng. linh 209 lộ tẩy nhi. Cha ngươi nào còn có cái gì tiền bạc lưu lại, bất quá là muốn cho ngươi an tâm thôi, ngươi gả sau khi rời khỏi đây nào biết đâu rằng trong nhà hiện tại là cái gì tình hình. Triệu thị vừa thấy cơ hội tới lập tức bắt đầu đại phun nước đắng lên thủ văn hắn đi theo thương đội vào nam ra bắc là kiếm lời chút tiền bạc trở về nhưng là nhà chúng ta dân cư cũng không tính thiếu ta một phen lão xương cốt lại cả người đều là tật xấu cần phải hảo cơm hảo dược tinh tế điều trị ngươi nhị thúc nhị thẩm thân thể cũng không tốt còn có cái lân ca nhi cũng nên vỡ lòng chỗ nào không cần dùng tiền lại như thế nào sẽ dư lại tiền tới mục nghiên nghiên khí cực phản cười cha ta kiếm trở về tiền dưỡng ngài liền tính ta cùng thượng ca nhi là cha ta thân nhi nữ Này tiền bạc cũng nên có chúng ta một phần đi. Chính là ta nghe xong nửa ngày, như thế nào có ngươi, có nhị thuốc nhị thẩm, thậm chí còn có lân ca nhi, lại cố tình không có ta cùng thượng ca nhi phần. Nàng nhìn đến triệu thị muốn phản bác, lại dành trước một câu nói, liền tính ta là gả đi ra ngoài nữ nhi, trong nhà còn thiếu ta một phần của hồi môn đâu, thượng ca nhi chính là cha ta thân nhi tử, liền nói nói lý thuyết đến chân trời đi, cũng không có không dưỡng thân con cái, ngược lại tăng cường đệ đệ em dâu cùng cháu trai lý nhi đi lại nói lân ca còn có hắn thân cha mẹ ở đâu như thế nào liền đến phiên cha ta tới dưỡng nàng này một phen lời nói nói có sách mách có chứng nghe được chúng các hương thân cũng là liên tiếp gật đầu lại nói ai còn không biết triệu thị đánh bản tính nhỏ đơn giản là nghe nói cái này gả đi ra ngoài cháu gái hiện giờ phú quý phát đạt muốn tử trên người nàng tống tiền thôi ta nhi tử kiếm tiền hiếu kính ta có cái gì không đúng tóm lại hiện tại trong nhà sát thật là không có tiền hiện giờ chúng ta mục gia còn không phân ra đâu ngươi nếu đại phòng người nên vì mục ra ra một phần lực. hiện giờ lao đại không thể ở ta bên người tận hiếu ngươi liền thế cha mẹ ngươi tận tận hiếu tâm mặc dù không thể bưng trà phụ thủy kia đổi cá biệt phương thức cũng miễn cưỡng còn tính ngươi hiếu thuận triệu thị cũng lười đến vòng quanh trực tiếp làm rõ nàng ý tứ chính là tưởng từ nàng trong túi bỏ tiền không có cửa đâu ngược lại còn phải lưu tiền xuống dưới thế phụ tận hiếu nếu không chính là bất hiếu mục nghiên nghiên còn chưa nói lời nói đã có người nhìn không được trực tiếp liền sốc triệu thị gắp gác nghiên nghiên ngươi là không biết cha ngươi lưu lại những cái đó tiền toàn làm ngươi nhị thúc điền nợ cờ bạc lỗ thùng đi cha ngươi chân chức mới vừa đi hắn sau lưng liền đi hứa dương thành bài bạc nghe nói thiếu hạ mấy chục lượng bạc đòi nợ người đổi tới trong nhà tới hơi kém không đem hắn đánh chết triệu lao thái liền đem cha ngươi lưu lại mười lượng bạc đều giao ra đi báo đáp ngươi danh hảo nói là có ngươi làm bảo nhất vãn trong một tháng cả vốn lẫn lời tất cả đều trả hết đòi nợ người lúc này mới tha cho ngươi nhị thuốc một mạng Ngươi cho rằng lúc này vì sao tìm ngươi trở về, mắt nhìn thời gian còn lại không nhiều lắm, lại không từ trên người của ngươi lộng tiền, ngươi nhị thúc chính là muốn không sống nổi. Hứa ra, ngươi miệng như thế nào như vậy thiếu? Ai làm ngươi ở chỗ này nói bữa, nhưng đừng dứt khoát mà ngậm máu phun người. Triệu thị lập tức giậm chân chửi bậy lên, ngay cả mục hợp cũng hùng hùng hổ hổ mà vén tay tháo lên, như là muốn tìm người tính sổ. Cuối cùng vẫn là đi theo triệu thị phía sau đổi tới đổi lui, nửa bước cũng chưa dám lên trước. Phi Lao tử liền không thể gặp các ngươi khi dễ thủ văn gia nha đầu tiểu tử, đều là ngươi nhà họ mục cốt nhục, sao liền bất công tử thiên đến chân trời đi. Nhân gia nghiên nghiên ở nhà khi không quá quá một ngày ngày lành, đi nhà chồng ngươi còn muốn hô nhân ra tiền, có ngươi như vậy đương trưởng bối sao. Kêu họ hứa nam nhân là cái ngoại lai hộ, cùng trong thôn mục họ người không có gì huyết thống cùng ích lợi liên lụy, nói chuyện tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ, người lại vóc người cao lớn lưng hùn mai gấu, nhìn liền không dễ trọc. Cũng khó trách nói chuyện như vậy tráng ra còn không sợ đắc tội với người. Hắn này một phen lời nói, đảo đem mục nghiên nghiên nghi hoặc cấp giải. trăm 210 muốn chạy không dễ dàng. Thì ra là thế. Mục nghiên nghiên cười lạnh một tiếng, quay đầu đối cô tư thường nói, Tư thường, ngươi giúp một chút, giúp thượng ca nhi đổi thân quần áo, thu thập hành lý. cố tư thường liếc nhìn nàng một cái, đã là minh bạch nàng ý tứ, qua đi lôi kéo có chút không dám rời đi mục nghiên nghiên bên người mục thượng liền hướng trong phòng đi. ngươi có ý tứ gì? Thượng ca nhi thân thể còn hư đâu, người muốn mang hắn đi chỗ nào? Triệu thị trong lòng biết không ổn, lập tức tiến lên đây ngăn trở, ngay cả hồ thị cũng đi theo tre ở cố tư thường trước người, thậm chí còn cố ý hướng trên người hắn thấu, bước cho hắn không thể không lùi lại hai bước tránh đi. Ta có ý tứ gì? Mang thượng ca nhi đi xem bệnh, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt xem hắn như vậy ngao không thành? Các ngươi tàn nhẫn đến hạ tâm, ta không được. Mục nghiên nghiên liếc còn ở hướng cố tư thường trước người thấu hồ thị, cười lạnh nói nhị thẩm ly ta tướng công như vậy gần làm cái gì có nói cái gì cùng ta nói đừng chậm trễ hắn giúp thượng ca nhi thu thập đồ vật hồ thị đã sớm thấy cô tư thường nhân tài tuấn tiếu tâm sinh vui mừng vừa rồi ly đến gần đi xem càng là trong lòng ngứa nhất thời có chút vong hình lúc này bị mục nghiêng nghiêng như vậy một chút tức khắc tỉnh táo lại nàng nhìn đến mục hàm cùng triệu thị bất mang ánh mắt còn có các thôn dân khinh thường ánh mắt chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát hư một tiếng ồn eo eo lại là hồi chính mình trong phòng đi Cố tư thường lúc này mới mang theo thượng ca nhi vào nhà đi thu thập đồ vật, mục nghiên nghiên tắc tiếp tục đứng ở trong viện cùng triệu thị ràng co. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có nhà chồng chống lưng, lại kiếm lời mấy cái tiền dơ bẩn, cánh liền lạnh. Làm rõ ràng nơi này là mục gia, ta còn chưa có chết đâu. Triệu thị mặt tâm trầm, xem mục nghiên nghiên này tư thế, hôm nay này tiền sợ là không hảo muốn, chính là không hảo muốn cũng đến muốn, nếu không dư lại bạc cùng lợi tức nàng căn bản là lấy không ra, song bạc người nhưng nói. Nếu là đến cuối tháng lấy không ra tiền tới, liền bắt Mục Hàm đi cho người ta đảo quặng gán nợ đi. Người đương nhiên sống được hảo hảo, nếu không chính là sát chết vùng dậy, ba ngày ban mặt nhiều dọa người đâu. Mục Nghiên Nghiên cười ứng một câu, ta không chỉ có phải cho nhà ta thượng ca nhi chữa bệnh, còn muốn dẫn hắn đi thư viện, hôm nay cũng là tư thưởng tiến thư viện nhật tử, vừa lúc có thể chiều ứng, liền không nhọc ngươi lo lắng. Chuyện này ta cũng sẽ cấp tra viết thư nói tỉ mỉ, hắn nói vậy cũng sẽ tán đồng ta cách làm. Nàng cũng không cùng Triệu thị đối mắng. Dù sao chờ hạ mang theo mục thượng rời đi nơi này, liền không cần lại xem những người này sắc mặt. Triệu thị tưởng tay bóp thượng ca nhi tiến tới đắn đo nàng. Dư thừa, thượng ca nhi cũng là ta thân tôn tử, ta không ngật đầu, ngươi liền mơ tưởng dẫn hắn đi. Triệu thị cũng bất chấp khác, nếu thật làm mục nghiên nghiên đem mục thượng cấp mang đi, về sau nàng liền ít đi cái đắn đo nàng lợi thế, liền tính không nghĩ về sau, cũng đến trước đem trước mắt này quan đã cho. Nàng thoáng hòa hoán hạ ngữ khí, dùng thi ân miệng lưỡi bổ sung một câu. Liền tính là muốn mang thượng ca nhi đi, này đó thời gian vì cho hắn xem bệnh dưỡng thân thể, trong nhà cũng hoa không ít tiền bạc, nhiều ít ngươi cũng đến chợ cấp điểm nhi đi. Mục nghiên nghiên nhìn chằm chằm triệu thị nhìn lại xem, Đông Dưng cười nói, thượng ca nhi hoa chính là cha ta tiền mổ hôi nước mắt, cùng trong nhà có cái gì quan hệ. Nhưng thật ra hắn quả nhập học cùng sinh hoạt phí ta trước tạm thời ghi nhớ, ngày sau, chính là muốn tới thảo. Chính khi nói chuyện, cố tư thường mang theo đã đổi hảo quần áo mục thượng đi ra. Trong tay lại chỉ sách theo một cái nho nhỏ bao vây, ngay cả thích hợp quần áo đều không có vài món, càng đừng nói còn có cái gì có thể thu thập đồ vật Mục nghiên nghiên xem đến trong mắt bức hỏa, người đến lại cùng triệu thị nhiều lời một câu, thân thủ lôi kéo mục thượng liền hướng ngoài cửa đi. mười 211 người ta mang đi. Mục nghiên nghiên, ngươi cái tiểu tiện nhân. Rõ như ban ngày dưới làm cho nhiều người như vậy ngươi liền dám lên môn đoàn người. Ngươi cho ta là người chết sao? Thượng ca nhi, ngươi còn dám đi theo nàng đi còn không chạy nhanh cút cho ta trở về triệu thị chửi bậy thanh từ phía sau truyền đến mục thượng nghe được thân mình run lên bước chân liền trở nên chần chừ lên mục nghiên nghiên đem hắn bả vai ôm thủ hạ hơi hơi dùng sức cho hắn ăn ủi trong miệng nói sợ cái gì tỷ ở chỗ này đâu nàng dám đem ngươi thế nào theo ta đi mục thượng do dự mà nhìn cố tư thường liếc mắt một cái hiện giờ tỷ tỷ là gả cho người ra nếu là mang lên hắn cái này con riêng liền tính là tỷ phu không ngại Người trong nhà cũng sẽ không cao hứng đi. Hắn không thể cấp tỉ tỉ thêm phiền thoái, nàng chính là thật vất vả mới rời đi cái này ra, quá thượng mấy ngày ngày lành. Mục thượng tuổi tuy nhỏ, lại trưởng thành sớm nhiều tư, khuôn mặt nhỏ thượng ưu tư rất nặng, nửa điểm nhi không có tuổi này ưng có rộng rãi hoạt bác. Cố tư thường là nhiều tâm tư tinh tế người, cũng đúng lúc mà ở mục thượng trên vai vỗ vỗ, đối hắn cười đến ấm áp chân thành, không có một tia ghét bỏ khó xử biểu tình. Nga, đúng rồi, còn có hộ tịch sách nột. Mục nghiêng nghiêng đi rồi vài bước mới nhớ tới, muốn tới thư viện xử lý dừng chân, còn muốn mang lên có thể chứng minh thân phận hộ tịch sách, này quyển sách còn ở triệu thị trong tay bóp. Bất quá nàng cũng không phải một hai phải quay đầu lại đi theo triệu thị nếu không thành, chờ đợi lý chính nơi đó khai cái chứng minh, cũng là giống nhau. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng giả chết, liền tính hôm nay ngươi đem thượng ca nhi mang đi, ta cũng giống nhau có thể đem hắn cấp lộng trở về. Triệu thị thanh âm sắc nhọn trói thai, âm độc chung lại mang theo vài phần đắc ý. Nàng cũng nghĩ đến hộ tịch vấn đề. Chỉ cần mục ra một ngày không phân ra, mục thượng liền còn về nàng cái này đường nãi nãi quản, Đến lúc đó mục nghiên nghiên như thế nào đem người mang đi, nàng làm theo có thể như thế nào đem người lộng trở về. Phải không? Vậy ngươi liền thử xem hảo, nhìn xem người này ngươi là mang đến đi, vẫn là mang không đi. Mục nghiên nghiên nói xong liền lên xe ngựa, thẳng đến mục ra thôn lý chính ra, đi cấp mục thượng khai thân phận chứng minh đi. Nhìn cái gì mà nhìn, nhà mình phá sự nhi đều quản hảo không? Một đám nhi, có các ngươi chuyện gì? Triệu thị thấy lưu không được mục nghiêng nghiêng, trong bụng nghẹn một cổ hỏa giải không ra đi, lại thấy những cái đó xem náo nhiệt các thôn dân cư nhiên còn không tiêu tan, nhịn không được liền hướng về phía bọn họ quát lớn lên. Sách, chúng ta liền muốn nhìn ngươi một chút này, lao bà tử có thể ngoan độc tới trình độ nào, nhưng thật ra nhìn một hồi cho hay. Chính là, phàm là ngươi trước kia đối lao đại gia tỷ đệ hai hảo điểm nhi, nhân gia nghiêng nghiêng hiện giờ phát đạt còn có thể không màng trong nhà xứng đáng ngươi không cái kia hưởng phúc mệnh được rồi được rồi chúng ta tan ai ruột hối thanh ai chính mình trong lòng rõ ràng xứng đáng các thôn dân cười vang thành một đoàn ngay sau đó liền tốp năm tốp ba mà tan lưu lại triệu thị lại như thế nào dậm chân chửi bậy lại cũng là không ai lý nàng nương ngài liền như vậy làm cái kia tiểu tiện nhân cấp thượng ca nhi mang đi nang liên một cái đồng tiền không lưu đến lúc đó đã đến giờ ta nhưng làm sao bây giờ a mục hợp gấp đến đỏ mắt nhịn không được oán trách vài câu Hắn nhưng không nghĩ bị người đưa đi quảng thượng làm việc gắn nợ, cũng không nghĩ bị người đánh gây hai chân A. Đừng nóng nội, trước làm kia tiểu tiện nhân đắc ý, nàng cũng đắc ý không được bao lâu. Thượng ca nhi hộ tịch còn ở nhà chúng ta, vậy hết thể còn có nhưng vì. Triệu thị âm âm mà nói, trong mắt tràn đầy tính kế. Đúng vậy, ta như thế nào đem điểm này cấp đã quên, vẫn là nương nghĩ đến chu toàn. Mục hợp nói ngọt mà su nịnh một câu, lại bắt đầu làm khởi lâu dài từ mục nghiên nghiên trên người vất tiền mộng đẹp tới. Chương hai trăm mười hai là người nhà đâu mục nghiên nghiên tới rồi lý chính ra, đem tình huống từ đầu chí cuối như vậy vừa nói thực mau liền đem mục thượng thân phận chứng minh cấp khai hảo nàng cảm tạ lý chính lúc sau liền mang theo mục thượng cùng nhau dựa theo nguyên kế hoạch hướng hứa dương thành đi nay dọc theo đường đi mục thượng đều trầm mặc không nói nhíu chặt mày nhất thời cũng không có buông ra quá nhìn ra được hắn không chỉ có là tâm sự nặng nề thân mình cũng khó chịu vô cùng thượng ca nhi ngươi cái gì đều không cần nghĩ nhiều hết thể giao cho tỷ tỷ, ngươi chỉ lo dưỡng hảo thân thể sau đó dụng tâm niệm thư, chúng ta đại phòng ngày sau có thể hay không quang tông diệu tổ đã có thể xem ngươi mục nghiên nghiên cố ý nói như vậy, vì chính là làm mục thượng có thể đánh lên tinh thần tới, nếu là niệm thư có thể trở nên nổi bật liền tốt nhất, nếu là không được, nàng tương lai cũng có thể cho hắn tránh hạ một phần áo cơm vô ưu sản nghiệp tới, chỉ cần cái này đệ đệ có thể qua đến bình an vui sướng, liền tính là nàng cấp nguyên chủ, cũng là cho chính mình một cái giao đãi. tỷ ta nhất định sẽ hảo hảo niệm thư, sẽ không liên lụy ngươi cùng tỷ phu. Mục thượng là đối mục nghiên nghiên thể, cũng là đối chính mình thể, hắn phải đối đến khởi tỷ tỷ đối hắn kia phân thiệt tình tương đãi, tương lai hắn cũng muốn trở nên nổi bật, hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu tử ngốc, chúng ta đều họ Mục, vẫn là một cái cha mẹ sinh tỷ đệ đâu, nói cái gì liên lụy, lại như thế nào sẽ liên lụy. Mục Nghiên Nghiên nói lại quay đầu đi coi chừng tư thưởng, ngay sau đó cười đối Mục Thượng nói, ngươi tỷ phu, còn có ta bà bà, tiểu cô kia đều là đỉnh đỉnh minh lý lẽ lại thiện lương người chỉ biết đem ngươi cũng trở thành thân nhân tới xem tuyệt không sẽ là gánh nặng mục thượng theo bản năng mà đi coi chừng tư thưởng người sau còn lại là nghiêm túc mà đối hắn gật đầu trong tay khoa tay múa chân cái gì hắn xem không hiểu nhưng lại có thể minh bạch hắn là ở làm hắn yên tâm nghiên nghiên thượng ca nhi thân thể còn như vậy hư cho hắn cứ như vậy bỏ vào trong thư viện ngươi có thể yên tâm sao cố tư thường lại đối mục nghiên nghiên địa bộ nói lời này hắn vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội nói Lúc này mới tính tìm được rồi cái thiết nhập khẩu. Trước xử lý vào ở đi, sau đó ở trong thành tìm ra khách điếm ở lại, ta chờ thượng ca nhi thân thể hảo chút, lại về nhà. Mục nghiên nghiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có biện pháp này. Liên tính mục thượng là nàng thân đệ đệ, muốn mang về cố ra đi cũng tổng nên trước chào hỏi một cái mới là, tuy nói lưu thị cùng cố tiểu hy sẽ không để ý, nhưng nàng cũng đến suy xét hạ người trong thôn ánh mắt cùng đối cố ra ảnh hưởng. Ta đây cũng lưu lại đi. Chính ngươi một người chiếu cố thượng ca nhi sợ là nhiều có bất tiện. Cố tư thường lập tức đề nghị nói, không có chút nào do dự. Chính là ngươi cũng muốn quen thuộc đưa thư viện hoàn cảnh, còn có lao sư cùng tương lai cùng trường nhóm, này. Mục nghiên nghiên lại do dự, bởi vì phải cho cố tư thường chữa bệnh duyên cớ, bọn họ tạm thời định chính là học ngoại trú hình thức, mà không phải ở tại trong thư viện. Hiện giờ cố ra cũng có chính mình xe ngựa, nhiều nhất chính là mướn cái xa phu mỗi ngày đón đưa, đảo cũng không kém về điểm này nhi tiền công. Cũng đúng là bởi vì học ngoại chú duyên cớ, hơn nữa cố tư thường tình huống thân thể đặc thù, càng cần nữa ở đúng là bắt đầu học tập phía trước, trước hảo hảo cùng cùng trường nhóm làm quen một chút, chính là muốn chiếu cố mục thượng nói, thế tất liền sẽ liên lụy hắn đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tỷ phu, ta không có việc gì, kỳ thật ta đều hảo, không cần người chiếu cố. Mục thượng sợ cấp tỷ tỷ rước lấy phiền toái, liên thanh cự tuyệt. Liên nghe ta đi, ngươi cùng liếu liêu cư còn có khế ước ở đâu. Tổng không thể làm thôi trưởng quậy lại tha cho ngươi một lần, hắn cùng trong thành các quý nhân khá vậy có đơn đặt hàng ở, không thể lại kéo. Cố tư thường một câu khiến cho mục nghiên nghiên trầm mặc xuống dưới, như thế cái vấn đề đâu. mười 213 điều kiện. Cuối cùng vẫn là dựa theo cô tư thường nói, ba người ở hứa Dương Thành tìm ra ly thư viện gần nhất khách điếm dàn xếp xuống dưới. Mục nghiên nghiên khai hai gian phòng, cố tư thường tự nhiên là cùng mục thượng một gian, nàng chính mình trụ một gian. Thanh tuyên thúc. Ngày sau khi trở về cùng mẹ ta nói một tiếng, liền nói chúng ta đã nhiều ngày liền ở trong thành trụ hạ, hết thể đều hảo, làm nàng lao nhân ra không cần lo lắng. Còn có đã nhiều ngày cũng cho các ngươi nghỉ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến nỗi những cái đó ấm sành canh, ta liền ở bên này làm. Nàng cẩn thận đối trương thanh tuyền dặn dò vài câu, khiến cho hắn hồi hạ dương thôn đi. Kế tiếp nàng lại đi phụ cận hiệu thuốc cấp mục thượng bắt mấy vị dược, ở con đường từng đi qua thượng nàng liền cho hắn đem quá mạch xác định là ăn hỏng rồi bụng lại không có thể hảo hảo tính dưỡng cho nên mới chậm chạp không có khởi sắc nàng trào dược không những có thể nhanh chóng ngăn đi tả còn có thể đồng thời chữa trị bị hao tổn dạ dày niêm mạc lại ở ẩm thực thượng tinh tế điểm nhi đuổi ở thư viện khai viện trước nhất định có thể làm hắn khôi phục khỏe mạnh nguyên bản mục nghiên nghiên còn tính toán nhìn mục thượng uống xong dược lại đi liếu liếu cư tìm thôi trường quầy thương nghị đã nhiều ngày tạm thời ở bên kia chế tác gấm sành canh tương quan công việc cố tư thường lại đem sự tình đều tiếp nhận đi Nói là bên này có hắn, làm nàng an tâm đi vội chính mình sự. Ta sẽ nhìn ngao dược hòa hậu, cũng sẽ nhìn thượng ca nhi hảo hảo uống xong nghỉ ngơi, chuyện của ngươi cũng quan trọng, sớm cùng thôi trưởng quầy thương lượng, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Mục nghiên nghiên thấy hắn đem sự tình suy nghĩ đến chu toàn thỏa đáng, cũng tất cả đều là thế nàng phân ưu suy nghĩ, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, nhịn không được cười ngọt ngào nói, vẫn là tư thường đau lòng ta, kia thượng ca nhi liền làm ơn ngươi. Nàng chỉ là vô tâm một câu cảm tạng. Cố tư thường bên thai lại lặng lẽ đỏ, chỉ là mục nghiên nghiên xoay người đi được quá nhanh, vẫn chưa nhìn thấy, lại toàn dừng ở mục thượng trong mắt. Xem ra tỷ phu đối tỷ tỷ là cực có tâm, tuy nói tỷ tỷ là bị bán đi cố ra, lại cũng chưa đi đến sai môn. Mục thượng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ ngóng trông mục nghiên nghiên có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống mới hảo. Ở hứa dương thành cái thứ nhất ban đêm, liền ở nhất phái trong bình tĩnh lặng lẽ qua đi, ngày thứ hai chính là thư viện mở ra xử lý nhập học thủ tục nhật tử. Mọi việc tới cầu học học sinh đều phải bắt đầu lục tục tiến đến xử lý thủ tục, ba ngày sau liền muốn chính thức khai giảng. Mục nghiên nghiên cùng cố tư thường muốn trước giúp đỡ mục thượng đem thủ tục cấp làm, lúc sau mới là xử lý cố tư thường nhập học vấn đề, rốt cuộc tình huống của hắn đặc thù, còn phải đi đọc, thủ tục liền càng thêm dườm rà một ít. Bên này tiểu hài tử giống nhau năm 6 tuổi vỡ lòng đều là chậm, mà mục thượng năm nay đã 8 tuổi, chính là vỡ lòng trong ban lớn tuổi nhất một cái. Chỉ là hắn từ nhỏ liền không ăn qua cái gì thứ tốt. Còn muốn làm rất nhiều sống, cả người cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua cũng chỉ có 6 tuổi hài đồng giống nhau thân cao, đảo cũng có vẻ không có như vậy trói mắt. Phu tử vừa nghe nói hắn đã 8 tuổi còn không có vỡ lòng, liền có chút không muốn nhận lấy, bất quá mục thượng là cái hảo cường, đầu góc lại thông minh, ở đầu một ngày chính là cầu cố tư thường dạy hắn viết mấy chữ, còn bối hạ hơn phân nửa bách gia tính, tam tự kinh. Hắn vừa thấy phu tử không muốn thu hắn, lập tức liền bắt đầu ngâm nga văn trường, lại để bút viết khởi tự tới. Phu tử thấy hắn bút tích ngây ngô nhưng rất có tư thế, lại nghe nói bối thư chỉ là một đêm là có thể ghi nhớ hơn phân nửa, không khỏi động tâm, chỉ là còn tưởng khảo nghiệm một chút hắn tâm tính hay không kiên định, liền thêm vào đưa ra một điều kiện. Nếu là ngươi nửa năm nội có thể đuổi kịp hiện giờ ngươi như vậy tuổi nên có tiến độ, ta liền nhận lấy ngươi. Chương 214 nháo sự tới. Mục thượng vừa thấy chính mình có cơ hội, lập tức liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới, phu tử yên tâm, chỉ cần ngài nhận lấy ta đến cuối năm ta tất hồi lấy làm ngài vừa lòng thành tích nếu không đến lúc đó chính là ngài không đuổi đi ta đi ta cũng không nhan tiếp tục đãi đi xuống phu tử thấy hắn đáp đến thống khoái ánh mắt cũng kiên nghị hiển nhiên cũng không phải nhất thời hứng khởi lung tung đáp ứng liền gật đầu đồng ý đem hắn nhận lấy tới mục nghiên nghiên nguyên bản tường khuyên rốt cuộc mục thượng chậm nhiều năm như vậy mới vỡ lòng muốn đuổi theo hắn hiện tại tuổi ứng có tiến độ kia chú định là muốn trả giá một phen vất vả mồ hôi chỉ là nàng lại nhìn thoáng qua cố tư thường Này phân vất vả, cùng cố tư thường hiện tại sở gặp phải áp lực một so, quả thực liền không coi là cái gì. Hắn chính là muốn ở 3 năm sau ân khoa thượng khảo ra thành tích tới, năm đó cố tư thường bỏ học khi tuổi tắc cũng bất quá liền so ngày nay mục thượng lớn một tuổi, này muốn trả giá tinh lực cùng gặp phải khốn cảnh, liền càng có thể nghĩ. Cho nên nàng đến cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghĩ về sau nhất định phải đa dạng may lại mà làm dược thiện cấp hai người ăn. Làm cho bọn họ có cũng đủ tinh lực cùng thể lực đi ứng đối như vậy tàn khốc gian khổ học tập khổ đọc. Liên ở ba người chuẩn bị rời đi thư viện vỡ lòng viện, chuyển hướng trung viện đi cấp cố tư thường làm thủ tục thời điểm. liền thấy trong thư viện học sinh sôi nổi hướng cửa chạy, bên kia cái cỏ ầm ĩ, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vị này tiểu ca, cửa chỗ đó là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào các ngươi đều hướng bên kia chạy? Mục nghiên nghiên ngăn lại một vị qua đường học sinh do hỏi. Có cái lao thái thái dẫn người đổ ở thư viện cửa, nói là nàng thân tôn tử bị người quải đến trong thành, còn nương muốn cho hải tử niệm thư cớ, đem nàng dưỡng lao tiền đều cuốn đi. Hiện giờ nàng muốn tới tìm về chính mình tôn tử cùng tiền, nếu là Thảo không trở về cái này công đạo, liền phải một đầu đâm chết ở thư viện cửa đâu. Ba người nghe kia học sinh nói đến một nửa nhi, sắc mặt liền đều trở nên thập phần khó coi. Thư viện đó là cầu học thanh tịnh nơi, triệu thị cư nhiên nào đến nơi này tới. Về sau cố tư thường cùng mục thượng còn muốn ở chỗ này niệm thư, không thiếu được phải bị người chỉ chỉ trò trò. Đi, chúng ta cũng đi xem, này lao yêu bà rốt cuộc còn tưởng nháo thành cái dạng gì. Mục nghiên nghiên sinh khí về sinh khí, lại cũng không phải nửa điểm nhi chuẩn bị đều không có, nếu triệu thị lựa chọn hoàn toàn sẽ rách mặt, vậy nhìn xem hôm nay rốt cuộc ai mất mặt. Ba người bước nhanh hướng thư viện cửa đi, ly đến càng gần càng là có thể rõ ràng mà nghe được triệu thị kêu khóc chửi bậy thanh âm. Sắc ngàn đao tiểu tiện nhân. Ngươi trả ta tôn tử a, đáng thương ta kia tôn nhi còn bệnh, ngươi sẽ không sợ lăn lộn chết hắn sao? Ta lão bà tử đào tim đảo phổi mà đối với ngươi tỉ đệ, ngươi nhưng hảo, còn cuốn ta bạc đi. Hiện giờ trong nhà vô mễ hạ nổi, ngươi là muốn sống sống đói chết ta a. Một đám người vây quanh ở thư viện cửa, liền nhìn triệu thị ngồi dưới đất vô đùi kêu khóc, ai cũng không biết này lao thái thái nói được là thật là giả, sôi nổi trâu đầu ghé thai mà nghị luận. Mục nhiên nhiên đứng nghe xong trong chốc lát. Cư nhiên còn có nhân vi sự tình thật giả đánh lên đánh cuộc tới. Trong thư viện cũng có phu tử bị kinh động, vội vàng tới rồi dò hỏi tình huống, triệu thị lại chỉ lo chính mình kêu khóc, căn bản không để ý tới. Mục nghiêng nghiêng ở đám người lúc sau cao giọng nói, nha trong thôn lửa không đi xuống, liền đuổi tới trong thành lửa gạt nhân nhi. Ta nói ngươi hôm qua cái làm ta đi được như vậy thống khoái đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Vậy xem người vừa nghe, nay tựa hồ là bị tìm chính chủ hiện thân, lúc này náo nhiệt nhưng lớn hơn nữa. Liền sôi nổi quay đầu sau này xem, đồng thời cũng cấp mục nghiên nghiên lẹ ra một cái lộ tới. mười 215 chính là muốn nháo ngươi. Triệu thị nguyên bản chỉ là ở làm xét đánh không mưa mà kêu khóc, vừa nghe đến mục nghiên nghiên thanh âm liền quay đầu nhìn qua, trên mặt trống chân một giọt nước mắt đều không có. Nàng vừa thấy thật là mục nghiên nghiên tới, tức khắc nhanh nhẹn mà đứng dậy, hướng về phía nàng liền phát lại đây. Tiểu tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là còn không đợi nàng vọt tới mục nghiên nghiên trước mặt cô tư thường cũng đã một cái lắc mình che ở phía trước đem hắn tiểu nương tử chặt chẽ hộ ở phía sau miệng phóng sạch sẽ điểm nhi đừng ỉ vào ngươi bối phận liền cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm trước công chúng ngươi còn muốn làm phố đánh người không thành mục nghiên nghiên một bên nói một bên liền tưởng đem cô tư thường hướng phía sau đẩy nàng nhưng không quên lần trước cô tư thường như vậy che ở nàng trước người ai đến kia một cái tát làm hắn ước trừng dưỡng mau một vòng mới làm trên mặt tứ huyết toàn bộ hóa đi ba ngày sau thư viện muốn khai viện nàng cũng không thể làm hắn đỉnh như vậy một khuôn mặt tới niệm thư vậy xem người có kia chuyện tốt nhi còn giúp chắn một chút hảo ý mà khuyên bảo lao thái thái có chuyện hảo hảo nói nhưng người khác không đánh tới bị thương chính mình triệu thị cũng cô kỵ tre ở phía trước cô tư thường nàng động thủ đánh chính mình cháu gái nhi không ai có thể nói cái gì nhưng chưa từng nghe qua còn có thể cùng tôn nữ tế động thủ này hảo thuyết không dễ nghe nàng chính là có lý cũng trở nên không lý hiện giờ vừa lúc có người đệ cái bậc thang lại đây Nàng liền thuận thế làm bộ bị ngăn lại mà ngừng lại, chỉ là động tác ngừng, miệng cũng không dừng lại. Tiểu tiện nhân, ngươi đem ta tôn tử cùng dưỡng lao tiền đều trả lại cho ta. Còn không phải là lúc trước ngươi xuất giá, thiếu cho ngươi điểm nhi của hồi môn, liền như vậy đối ta ghi hận trong lòng, hiện giờ nhưng xem như làm ngươi tìm được trả thù cơ hội đúng không. Mọi người đều cho ta này lão bà tử bình phân xử, ta thường ngày ăn ngon uống tốt mà cung phụng nàng tỷ đệ hai, còn lo lắng cho nàng tìm môn vừa lòng hảo hôn sự. Kết quả này tiểu tiện nhân chính là như vậy đối ta, muốn làm ta sống sờ sờ đói chết a. Chơi xanh nột, ngươi như thế nào liền không mở mở mắt, bổ cái này sắt ngàn đau a. Mục nghiên nghiên liền đứng ở một bên nghe, nhìn, biểu tình bình tĩnh phảng phất nàng chính là cái người đứng xem, chỉ là ở triệu thị dừng lại sau mới nhàn nhạt hỏi câu, nói xong. Triệu thị bị nàng phản ứng làm cho trong lòng thẳng buồn chồn, nha đầu này từ xuất giá lúc sau, mỗi lần cùng nàng đối thượng đều là miệng lưỡi sắc bén mà cắn ngược lại trở về. Thấy thế nào cũng không nên là hiện tại dáng vẻ này à. Ta chưa nói xong. Nàng tuy rằng không biết mục nghiên nghiên như vậy bình tĩnh tự tin là cái gì, lại cũng không tính toán liền như vậy bị nàng cấp chấn trụ, tức khác lại đem mắt cấp trần tròn. Ngươi hiện tại là gà chồng, ta quản không được ngươi, nhưng thượng ca nhi vẫn là chúng ta mục gia người, hộ tịch còn ở, không phải ngươi tưởng đem người mang đi liền mang đi. Thức thời liền đem người còn trở về, còn có ta dưỡng lao tiền cũng còn tới, đó là cha ngươi hiếu kính hắn nương láo tử ta. Lúc này vị kia bị Triệu thị làm lơ phu tử đi tới, đối Mục Nghiên Nghiên cau mày nói: "Vị này tiểu nương tử, các ngươi chi gian ra sự liền không cần nháo đến thư viện cửa tới, nơi này là dạy học và giáo dục thanh tịnh nơi, hiện giờ bị làm cho trương khí mù mịt, giống bộ dáng gì?" Mục Nghiên Nghiên đối kia phu tử hơi hơi hành lễ thi lễ nói: "Cấp phu tử thêm phiền toái, chuyện này lập tức là có thể hoàn toàn giải quyết hảo, thỉnh ngài lại cho ta một chút thời gian." Triệu thị nghe xong lời này hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay ngươi không còn người còn tiền." Chuyện này liền không để yên. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm lạnh lùng nói, Triệu Lão Thái, ngươi như thế nào còn đuổi tới trong thành tới nháo sự, thật đương đến nơi này là có thể đã lừa gạt mọi người đồng tình ngươi sao? Chương hai trăm mười sáu trời giáng thần binh. Triệu Thị trong lòng một cái giật mình, lập tức quay đầu đi xem. Một bóng người tách ra đám người đi tới, sắc mặt âm trầm mà trừng mắt nàng, lại cư nhiên là mục gia thôn Lý Chính mục toàn nghĩa. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Triệu thị như thế nào cũng không thể tưởng được mục toàn nghĩa sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở thư viện cửa, nàng hoắc mắt quay đầu chết nhìn chằm chằm mục nghiên nghiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, là ngươi. Này hết thể đều là ngươi an bài tốt. Mục nghiên nghiên lại chỉ là cười cười, cũng không có phủ nhận. Này hết thể xác thật là nàng an bài tốt. Hôm qua nàng tới cửa cầu mục toàn nghĩa khai thân phận chứng minh lúc sau, lại cầu hắn có thể ở hứa dương thành trụ thượng mấy ngày, nói là triệu thị nhất định sẽ đến náo sự đến lúc đó yêu cầu Lý Chính ra mặt giúp đỡ làm chứng. đương nhiên cái này Vội cũng không bạch rút, đã nhiều ngày dừng chân ăn uống toàn từ Mục nghiên nghiên bao, xong việc còn có phong phú tạ ơn. Chỉ là mặt sau câu nói kia lại không thể giáp mặt nói rõ, mà đều bị Mục nghiên nghiên mịt mờ ở đối Mục Toàn nghĩa ca công tục đức. Lúc sau Mục Toàn nghĩa liền nương thăm người thân lấy cớ rời đi Mục gia thôn, trực tiếp tới Hứa Dương Thành, bị Mục nghiên nghiên an bài ở khách điếm phòng tốt nhất trụ hạng. Mục nghiên nghiên ba người tới thư viện thời điểm hắn cũng đi theo xe ngựa cùng đi chỉ là vẫn luôn không lộ diện thôi kết quả thật đúng là đã bị hắn đụng phải triệu thị nháo sự cảnh tượng vì thế liền có hắn vừa rồi thần binh trời giáng kia một màn mục toàn nghĩa đi tới lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu thị tuy rằng đối một màn này sớm đã có chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn là áp không được một cổ hỏa khí hướng lên trên thoán. hiện giờ mục nghiên nghiên chính là toàn bộ lưu dương quận hồng nhân nghe nói thanh danh đều chuyển tới trong kinh thành đi như vậy một người chính là nói lên là mục gia thôn xuất thân cũng đủ làm người khoe ra Nhưng này triệu thị cư nhiên không phải nghĩ định bợ, mà là nghĩ hư nàng thanh danh, này đối mục toàn nghĩa tới nói là hoàn toàn không thể chịu được. Mục nghiên nghiên danh khí càng lớn, thanh danh càng tốt, đối mục gia thôn cũng càng có lợi, hắn cái này lý chính trên mặt cũng càng là có quang. Triệu thị, ngươi liền như vậy không thể gặp ngươi một đôi tôn tử nữ hảo sao. Mục toàn nghĩa chỉ hỏi nàng một câu, liền đối vây xem các bá tánh nói, chư vị, ta là mục gia thôn lý chính, vị này triệu thị còn có miệng nàng bất hiếu cháu gái đều là ta mục gia thôn người chỉ là sự tình chân tướng hoàn toàn không phải các ngươi nghe được nàng nói như vậy lý chính ta dưỡng lao tiền tia tiểu tiện nhân cũng lấy ra tới hiếu kính ngươi đi nếu không ngươi như thế nào sẽ tổn hại sự thật thế nàng nói chuyện cùng nhau khi dễ ta cái này đáng thương lão bà tử triệu thị vừa nghe mục toàn nghĩa cư nhiên phải làm chúng chọc thủng nàng lời nói dối tức khắc liền luôn cuống cũng không rảnh lo sẽ đắc tội hắn lại một câu lời nói dối buột miệng tốt ra Cùng lắm thì chờ nàng từ mục nghiên nghiên nơi này lộng tới cũng đủ tiền, liền từ mục ra thôn dọn đi, đến trong thành mua bộ tòa nhà ở lại không hương sao. Mục toàn nghĩa vừa nghe lời này, lúc này là động thật nổi giận. Nguyên bản hắn cũng là chịu người gửi gắm, nghị chỉ là nói ra sự thật mà thôi, cho nên mặc dù là thu điểm nhi vất vả phí cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hiện tại triệu thị một câu, liền đem hắn nói trở thành tiền đổi trắng thay đen tổn hại lương tâm ác nhân, này một chậu nước bẩn bắt đến hắn là trở tay không kịp càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, làm hắn hỏa khí bông dưng bốc lên lên. này lao thái bà thật là không đáng đồng tình, liền một chút thể diện đều không nên cho nàng lưu. triệu thị, ngươi ngược đãi hai đứa nhỏ ở mục gia thôn ai chẳng biết hiểu. chuyện tới hiện giờ ngược lại ác nhân trước cáo trạng, thật là tính xấu không đổi. mục toàn nghĩa lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người tức khắc cầm ầm vang lên, cho nhau kinh ngạc mà nghị luận lên. chương hai trăm mười bảy triển lam dũng khí. ai, ai ngược đãi bọn hắn? Tiểu hai tử bướng bỉnh không hiểu chuyện, ta cái này làm nãi nãi, chẳng lẽ còn không thể quản giáo một chút, quát lớn vài câu. Triệu thị tâm sinh nút nhát, biết hôm nay sự không thể thành, đã bắt đầu đánh lên lui trông lớn. Nàng từng bước một về phía sau lui, không thành tưởng mục nghiên nghiên khi nào vòng đến nàng phía sau, đem đường lui cấp chặn. Đừng đi a, hôm nay nếu tới, coi như đại gia Mặt Nhi đem nói rõ ràng đi. Mục thượng theo sát ở bên người nàng, trong mắt tuy rằng còn có đối triệu thị sợ hãi. Tay cũng nắm chặt mục nghiên nghiên tay háo không bỏ, còn là đón triệu thị cùng mọi người ánh mắt đứng ở nơi đó. Nói, nói cái gì? Triệu thị không biết mục nghiên nghiên muốn làm cái gì, lại theo bản năng mà nhận thấy được đại sự không ổn.